Tiên hạ kiếm tôn 107 chương 2106 công tôn lão tổ trả thù viễn cảnh tốc. Độc cô thần thân thể tựa như là diều đứt xây. Hướng về sau bay ngược mà đi. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Phong lộ kiếm điểm ra. Mượn to lớn phản lực. Độc cô thần đứng vững thân thể. Cách đó không xa. Công tôn lão tổ yên tĩnh đứng vững dưới mi mắt rủ xuống tựa hồ là đang rất ngủ đồng dạng. Lắc đầu, độc cô thần bình phục một chút trong thân thể phun trào khí huyết. Ánh mắt nhìn về phía Kim Xuyên. chậm rãi nói, cẩn thận một chút. Lão gia hỏa này không đơn giản. Kim Xuyên gật gật đầu, hai tay nắm chặt khai sơn kiếm, chậm rãi đi hướng tông tôn lão tổ. Tại hai người khoảng cách ba trường xa lúc, Kim Xuyên thân thể khẽ động. Thân thể nhảy lên thật cao. Khai Sơn mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy lực chém tới công tôn lão tổ. Công tôn lão tổ hướng phía trước bước ra một bước. Đối mặt với kim xuyên trọng kiếm, hắn chỉ là đơn giản một quyền ném ra. Lấy huyết nhục chi khu đối phó trọng kiếm đây chính là mười phần không lý trí. Thế nhưng là công tôn lão tổ nắm đấm lại là giống như ruột mị, vòng qua kim xuyên kiếm, sau đó rơi vào kim xuyên lồng ngực phía trên. Không hề nghi ngờ. Kim xuyên thân thể bay ngược mà ra. Lồng ngực của hắn rõ ràng lõm xuống dưới trong miệng có máu tươi phun ra. Thu huyền đứng vững. Công tôn lão tổ giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường tầm mắt yêu nguyên rú xuống. Kim xuyên thân thể rơi xuống đất đứng vững trong thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch Công tôn lão tổ thực lực thật sự là quá cường đại. Tuyệt không phải hắn người tôn sư này đỉnh phong tu vi người có thể đối phó Nhưng là bây giờ tựa hồ không còn lựa chọn tốt hơn Triệu dai, diệp hạ, trần lôi, nhan hàn chờ cả đám đều là bị thương không nhẹ Tông tôn lão tổ một đôi nắm đấm đánh bại bọn hắn tất cả mọi người Độc cô thần thần sắc trở nên có chút ngưng trọng Cố gắng áp chế trong thân thể dung chuyển khí huyết Nhìn về phía công tôn lão tổ Ngư Khí ngoạn vị nói: "Lão gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì Công Tôn lão tổ mở ra hai mắt, một đôi tròng mắt màu xám bên trong tản mát ra kỳ dị màu sắc, cho người ta một loại khác cảm giác, kia một đôi tròng mắt tựa như là vô tận lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian hết thảy, là ngươi phế đi Công Tôn Hóa Uyên Công Tôn lão tổ giống như là ở chất vấn, lại giống là tại trình bày một sự thật." độc cô thần thần sắc hơi đổi chợt rất nhanh suy đoán ra được ở trong đó lời hại quan hệ trầm rãi nói ngươi là vì báo thù mà đến công tôn lão tổ trầm giọng nói ngươi hẳn phải biết công tôn ra người cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đắc tội độc cô thần thần sắc không khỏi vui lên nói thật là phiền phức chính công tôn hòa nguyên thực lực không bằng người còn không phải muốn can thiệp vào Đánh tiểu nhân còn tới cái già. Không dứt Tông tôn lão tổ đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Thân thể khẽ động. Tựa như là vượt mì đồng dạng xuất hiện tại độc cô thần trước người. Tay phải khẽ động. Bóp lấy độc cô thần cổ họng, To lớn lực đạo lập tức đẩy độc cô thần thân thể hướng về sau lui về. Trong nháy mắt này. Triệu dai phát ra gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay ám sát hướng công tôn lão tổ dưới nách. Diệp hạ kiếm thẳng đến công tôn lão tổ hậu tâm. Kim xuyên chịu đựng trong lồng ngực to lớn đau đớn, khai sơn chém vào hướng công tôn lão tổ lưng. Trần lôi kiếm thì là chém tới công tôn lão tổ cái cổ. Mọi người đều là sử xuất mạnh nhất thế công đối công tôn lão tổ xuất thủ ý đầu ngăn cản hắn sát tâm. Đột cô thần thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Tựa như là một khối từ trên cao rơi xuống tảng đá đánh tới hướng mặt đất. Thần sắc của hắn đỏ lên, pho kịch liệt, miệng đại trương cố gắng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Công tôn lão tổ thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Thế nhưng là hắn rốt cuộc cũng là nhục thể phàm thai. Không cách nào coi nhẹ đám người sát chiêu. Tại đem độc cô thần đánh tới hướng mặt đất trong nháy mắt. Tông tôn lão tổ đột nhiên quay người. Cái kia dòng lượng ốm tay áo khẽ động. Tựa như là một viên rắn chắc tấm chắn ngăn tại trước người hắn. Vừa đánh vừa lui. Đám người sát chiêu bị hệ số hóa dài. Thân thể rời khỏi năm bước. Tông tôn lão tổ đứng vững thân thể. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt chầm chậm đảo qua đám người. Lạnh giọng nói. Kiếm tôn đệ tử cũng bất quá là như thế mà thôi. Trong lời nói mang theo lớn lao trào phúng. Độc cô thần thân thể đứng lên. Trên cổ dấu năm ngón tay mười phân rõ ràng. Đỏ lên thần sắc đã là giảm bớt mấy phần. Nhìn xem công tôn lão tổ. trầm rãi nói. Đệ tử của kiếm tôn đích thật là không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi cũng vẻn vẹn dám bóp quả hồng mềm mà thôi. Công tôn lão tổ nhìn xem độc cô thần. Lạnh giọng nói. Ngươi để cho ta cực kỳ không thoải mái. Độc cô thần nắm chặt phong lộ kiếm cười lạnh nói, lão bất tử đồ vật, ta nhìn ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Công tôn lão tổ quanh thân lập tức bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Một nháy mắt. Triệu dai, diệp hạ chờ cả đám cũng là toàn bộ đề phòng. Bọn hắn đều không phải công tôn lão tổ đối thủ, chỉ có liên thủ lại, mới có một tuyến sinh cơ. Ta muốn ngươi chết. Công tôn lão tổ nhìn chăm chú lên đột cô thần trong giọng nói sát ý mười phần. Đột cô thần giơ lên trong tay phong lộ kiếm. Hảo đáng kiếm khí bắt đầu trào lên. Vẫn sức chờ phát động. trầm giọng nói. Chính là muốn chết ta cũng muốn muốn mấy ngụm thịt của ngươi xuống tới. Công tôn lão tổ trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Thân thể đột nhiên khẽ động. Trong một chớp mắt. Cái kia dòng lượng ốm tay áo lập tức vặn thành một cây trường thương. Mang theo mười phần bá đạo án sát mà ra. Độc cô thần ánh mắt ngưng tụ, phong lộ kiếm không sợ hãi chút nào án sát mà ra. Một nháy mắt. Độc cô thần thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, miệng lớn máu tươi liên tục phun ra. Tông tôn lão tổ bước ra một bước. Thân thể theo sát độc cô thần. Lại là một cái trọng quyền ném ra. Độc cô thần lại gặp trọng kích. thân thể rơi về phía mặt đất trong đôi mắt sát ý càng sâu công tôn lão tổ hai chỉ điểm ra bàng bạc uy lực lập tức tại hai chỉ phía trên hội tụ thẳng đến độc cô thần cổ họng Cách này hai chỉ nếu là chứng thực chỉ sợ nhất định phải xuyên qua độc cô thần cổ họng hẳn phải chết không nghi ngờ tại hai chỉ sắp chứng thực thời điểm một thanh kiếm hoành ngăn tại độc cô thần trước người chẳng cách này một cái tất phải giết kỹ chỉ gặp kim xuyên thân thể nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt trọng kiếm, ngăn trở công tôn lão tổ sát chiêu. Có lẽ là hắn nóng vội. Hai đầu gối của hắn phía trên đất là có máu tươi chảy ra. Mấy cái sắc bén tảng đá trực tiếp là rạc ra mắt chân của hắn. Thế nhưng là hắn không thèm quan tâm. Dùng nhất là chật vật, chính không lọt vào mắt phòng ngự phương thức xuất thủ ngăn trở công tôn lão tổ. Hai chỉ im mặt mà dừng. Công tôn lão tổ ghé mắt nhìn về phía kim xuyên. Đối với cái này đột ngột xuất hiện chứng ngại vật. Đôi mắt của hắn bên trong mười phần nổi giận. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Công tôn lão tổ vung đánh một quyền. Kim xuyên thân thể bay rớt ra ngoài. Bất quá. Trong nháy mắt này. Ba thanh kiếm đâm giết công tôn lão tổ. cái này ba thanh kiếm chủ nhân theo thứ tự là triệu dai. Diệp hạ cùng nhan hàn. Ba người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng giảng. Ba thanh kiếm từ phương hướng khác nhau ám sát mà ra đều là ám sát hướng công tôn lão tổ muốn mạng chỗ. Thiên hạ kiếm tôn 107 chương 2107 ta vốn không ý nơi này cách này ba thanh kiếm khiến cho công tôn lão tổ lại không giành xử xuất sát thủ. Không thể không xoay người lại đối phó cách này ba thanh kiếm. Một chỉ bắn ra. Triệu dai kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên kiếm khí lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Thần sắc kinh biến. Triệu dai cố gắng muốn khống chế kiếm trong tay. Thế nhưng là to lớn bốc đồng khiến cho hắn cảm giác được kiếm trong tay lúc nào cũng có thể biết bay ra ngoài bình thường. Cùng lúc đó đồng thủ. Từ trên thân kiếm truyền đến bá đạo lực đạo đang trùng kích lấy triệu dai trên cánh tay ginh mạch. Tựa hồ muốn phá hủy cánh tay của hắn đồng dạng. Thân thể nhất truyền, công tôn lão tổ tay áo khẽ động tựa như là một đầu như rắn độc quấn lên diệp hạ kiếm. Tay áo co giống, công tôn lão tổ ý đồ từ diệp hạ trong tay đoạt kiếm. Bất quá trong nháy mắt này, diệp hạ kiếm trong tay khẽ run lên. Kiếm khí bén nhọn tứ ngược mà ra. Trong một chớp mắt, một đóa hoa sen tại trên mũi kiếm nở rộ. Đem công tôn lão tổ ôm tay áo rào sát vỡ nát. Công tôn lão tổ thần sắc biến đổi. Tại ốm tay áo vỡ nát trong nháy mắt, hắn vung đánh một quyền, nhanh như thiểm điện. Nắm đấm tựa như là hoang nguyên phía trên chạy nhanh đến tê giác, ngang ngược đụng vào Diệp hạ lồng ngực phía trên. Diệp hạ thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà ra. Tại rời khỏi một nháy mắt, Diệp hạ hai tay khẽ đồng trực tiếp đưa tay kiếm bài xuất. Lời kiếm thẳng đến công tôn lão tổ cổ họng. Công tôn lão tổ tay phải khẽ động, hay chỉ không nhúc nhích tí nào kẹp lấy diệp hạ kiếm. Nhìn thấy một màn này, diệp hạ trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng, sen lẫn mấy phần tức giận. Công tôn lão tổ nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm trong thần sắc lộ ra khinh thường ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tia gió nhẹ thổi tới. Công tôn lão tổ thần sắc kinh biến. Một thanh kiếm xuất hiện ở phía sau hắn. Vô thanh vô tức Tựa như là rủ mị bình thường Trực tiếp ám sát hướng cái ốc Đây là nhan hàn kiếm Vô luận là triệu dai cũng được Vẫn là diệt hạ cũng được Hai người bọn họ đều là tại vì nhan hàn sáng tạo cơ hội Công tôn lão tổ thần sắc trở nên rất là khó coi Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời Chỉ sợ nhan hàn một kiếm này là trực tiếp có thể lấy tính mạng của hắn cúi đầu gia huyền. Công tôn lão tổ làm ra hai cái động tác đơn giản. Động tác đơn giản hoàn toàn là vô ý thức, chỉ có như vậy thời gian hao phí mới có thể đầy đủ thiếu. Công tôn lão tổ tốc độ rất nhanh. Mặc dù là như thế, nhan hàn kiếm vẫn là vô tình chặt đứt công tôn lão tổ châm gài tóc, đầy đầu tóc trắng lập tức bay tán loạn. Một kiếm lột công tôn lão tổ kia đầy đầu tóc trắng. Cả người lộ vẻ vô cùng chật vật. A Tông Tôn lão tổ nổi giận, điệp một quyền rơi vào nhan hàn trên phần bụng. Nhan hàn lập tức trở thành tôm luộc, còng lưng thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể rơi xuống đất. Nhan hàn phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn không ít mảnh vụn. Các ngươi đều phải chết. Tông Tôn lão tổ nghiêm nhị nói: Ta đi mổ mổ. Độc Cô thần phát ra gầm lên giận dữ, thân thể xông ra. phong lộ kiếm phía trên mang theo bọc lấy lăng lệ uy lực án sát hướng công tôn lão tổ. công tôn lão tổ trên mặt sát ý. ngẩng đầu chính là một quyền. hùng hậu nổi lực bao vây lấy nắm đấm. tản mát ra hào quang màu vàng đất. đánh tới hướng độc cô thần. tại hai người sắp giao thủ thời điểm phong lộ kiếm quăng lên từ tay phải đến trong tay trái. tay trái kiếm. Lúc trước độc cô thần chính là ỷ vào một chiêu này thành công làm công tôn hòa nhiên bị thương nặng. Thế nhưng là. Lần này. Hắn phải đối mặt là công tôn lão tổ. Đối mặt với ám sát mà đến tay trái kiếm. Công tôn lão tổ dưới chân khẽ động. Thân thể tựa như là như con thoi. Xoay tròn mà động. Trực tiếp né nhanh qua độc cô thần tay trái kiếm. Sau đó tay phải thuận thế bắt lấy độc cô thần thủ đoạn. bá đạo lực đạo bộc phát ra nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thuế truyền ra công tôn lão tổ trực tiếp là bẻ gãy độc cô thần cánh tay trái a một đạo thê lương thanh âm truyền ra công tôn lão tổ trong đôi mắt hàn quang càng sâu lại là một cái trọn quyền ném ra nắm đấm chính giữa độc cô thần bụng dưới độc cô thần lập tức ngất đi thân thể tựa như là bị người tùy ý vứt một khối rẻ rách rơi xuống trên mặt đất Độc cô thần sư thúc. Kim xuyên triệu dai bọn người thần sắc kinh biến. Tông tôn lão tổ thân thể đứng vững thần sắc mười phần băng lãnh tựa như là tuyên cổ bất hóa nối tuyết đồng dạng. Một đám không biết chết sống đồ vật. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Các ngươi hẳn phải biết có ít người không phải là các ngươi có thể trêu chọc lên. Tông tôn lão tổ ngữ khí rất là băng lãnh. Trong mắt của hắn. Người trước mắt đều chẳng qua là hèn mọn sâu kiến mà thôi Giết chết bọn hắn so dấm chết một con kiến còn dễ dàng Thật có lỗi Ta muốn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên một đạo bình tĩnh sấp xỉ tại băng lãnh thanh âm truyền ra Lý Kỳ Phong đột ngột xuất hiện tại công tôn lão tổ sau lưng Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt Công tôn lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi cơ hồ là vô ý thức hỏi. công tôn hòa nhiên đâu lý kỳ phong lạnh giọng nói. công tôn hòa nhiên chết rồi. cái gì? công tôn lão tổ phun ra hai chữ trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. ngươi thế nhưng là biết ngươi làm chuyện ngu xuẩn giường nào? công tôn lão tổ ngữ khí chậm rãi nói. lý kỳ phong lắc đầu. nói, ta không biết. Nhưng là ta biết ngươi làm ta bị thương nặng kiếm tôn để tử nhất định phải trả giá đắt Tông tôn lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trầm giọng nói Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi muốn để ta trả giá ra sao Lý Kỳ Phong đến không thể nghi ngờ là cho đám người mang đến hy vọng Kim xuyên trắng bệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nhìn xem Lý Kỳ Phong Nhẹ nói Nếu là ngươi lại trễ đến chút thời gian Chỉ sợ chỉ có thể cho chúng ta đến nhặt xác Lý Kỳ Phong cười cười Nói yên tâm Ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy Sư phụ Sư thúc hắn Trần lôi trong thanh âm mang theo vài tia giọng nghẹn ngào Công tôn lão tổ có thể đối độc cô thần hạ tử thủ Đây hết thầy Trần lôi đều nhìn trong mắt Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nhẹ nói yên tâm ta tới Hết thầy vấn đề đều sẽ giải quyết Trần lôi gật gật đầu Ánh mắt nhìn về phía thượng quan thiến thiến Lý Kỳ Phong nhẹ nói Ngươi phụ trách chiếu khán bọn hắn Cái khác giao cho ta Thượng quan thiến thiến gật đầu Nói yên tâm ta sẽ làm tốt Ánh mắt nhìn về phía công tôn lão tổ Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Quan có đầu Nợ có chủ Nếu là ngươi trực tiếp tìm tới ta nói không chính xác sự tình còn có thể có chỗ cải biến. thế nhưng là ngươi lại như thế làm việc. đã như vậy, ta cũng là không cần khách khí nữa cái gì. tông tôn lão tổ lạnh giọng nói. ngươi tính là thứ gì? hôm nay ngươi đã đến vừa vặn, ta ta cùng một chỗ giải quyết, tránh khỏi ta phiền phức. lý kỳ phong trong đôi mắt trở nên rất là chuyên chú. lạnh giọng nói. ngươi thật sai vọng tưởng. ta vốn không ý ở đây thế nhưng là công tôn gia như thế hùng hổ dọa người đừng trách ta công tôn lão tổ gật gật đầu chậm rãi nói có bản lãnh gì xử hết ra lý kỳ phong bỗng nhiên cười một tiếng trong chốc lát thần dụ kiếm ra khỏi vỏ chín đạo hàn quang đập vào mặt mà ra thẳng đến công tôn lão tổ Thiên Hạ Kiếm Tông 107 chương 2108 dưới cơn thịnh nộ công tôn lão tổ làm việc phong cách để lý kỳ phong cảm giác được mười phần tức giận. Thủ đoạn của hắn rất là vô sỉ. Để công tôn hòa nhiên tiến đến chặn giết hắn, mà chính hắn lại là tựa như là tiểu nhân bình thường. Đến đây chặn giết kiếm tông những người khác, liền biết bóp quả hồng mềm. Chín đạo hàn quang đập vào mặt công tôn lão tổ trong thần sắc nhiều mấy phần vặn vẹo, quanh thân lưu chuyển lên hùng hậu nội lực, trên nắm tay hiện hiện ra màu đồng cổ quang mang, kiếm khí bức người, công tôn lão tổ nắm đấm liên tục ném ra, bá đạo vô song, nắm đấm chuẩn xác không sai rơi vào hàn quang phía trên, trong chốc lát, hàn quang lập tức tối sầm lại, bay ngược mà tới, tay phải vươn ra. Lý Kỳ Phong cầm trở về mà quay về thần dụ kiếm Có lẽ là thịnh nộ nguyên nhân Lý Kỳ Phong đồng bên trong lóng lánh cuồng dã khí tức Cả người mái tóc màu đen thuần gió núi cuồng vũ Nhìn qua tựa như là một cái cầm kiếm thần ma Khí tức khiếp người Đột nhiên trong lúc đó thần dụ kiếm khẽ động Một cách đại giang đông khứ sử xuất, Lăng lệ kiếm uy lập tức giống như sông lớn vỡ đây bình thường Mang theo bọc lấy cường hoàng uy thế. Thẳng tiến không lùi hướng lấy công tôn lão tổ áp chế qua. Công tôn lão tổ thân thể đứng vững. Nhìn chăm chú lên càn quét hướng hắn bá đảo uy thế. Trong thần sắc sát ý càng thêm mãnh liệt. Đưa tay. Công tôn lão tổ làm ra một cách đơn giản nhất. Lại là mười phần tiêu chuẩn cầm kiếm tư thế. Trong chốc lát. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tuôn hướng công tôn lão tổ trong tay phải. Một thanh kiếm ngưng thực mà thành. Đột nhiên trong lúc đó. Một đạo cường đại kiếm ý bảo phát đi ra. lãnh khúc. Thì sát. Tựa như là trong địa ngục leo ra ác ma bình thường. Muốn tàn sát thế gian hết thầy. Thường nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Trong giang hồ võ giả. Một khi tuyển định mình đường hướng tu luyện chính là sẽ kiên định không thay đổi đi xuống Hoặc là luyện quyền, Hoặc là luyện đao Hoặc là tu luyện kiếm pháp Đem một loại trong đó tu luyện tới cực hạn Đạt tới tiền nhân nói không có đạt tới cảnh giới Như vậy chính là thành công Tuyệt đối có thể vấn đỉnh thiên hạ cường giả liệt kê. Thế nhưng là Công tôn lão tổ không phải như vậy Hắn phương thức tu luyện cùng cách khác người hoàn toàn khác biệt. Nửa đời trước luyện quyền. Tuổi già luyện kiếm. Đây là hắn tốt nhất khắc họa. Nửa đời trước hắn đem quyền pháp tu luyện đến cực hạn. Tuổi già hắn đem kiếm pháp tu luyện đến cực hạn. mãnh liệt kiếm ý bảo phát đi ra. Kia một thanh thiên địa nguyên khí ngưng thực kiếm lập tức tựa như là viến cổ cử thú thức tỉnh. Tay phải khẽ động. Kiếm trong tay quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc, hai đạo cuồng bảo kiếm uy va chạm khắp nơi cùng một chỗ. Trong Hạp Tốc lập tức nhấc lên Cường Đại Phong Bảo, cuốn lên trên mặt đất đá vụn. Cuồng bảo kiếm khí càn quấy, trực tiếp tại hẻm núi trên thạch Bích Lưu lại răng khắp nơi vết tích, từng đạo tựa như là chuyên môn khắc lên đồng dạng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, cảm thụ được công tôn lão tổ trên thân bảo phát đi ra cường đại kiếm ý. Hắn tựa như là đối mặt với một tòa không cách nào vượt qua cao thủ. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong đứng ở ở dưới chân núi, ngước nhìn đỉnh núi. uy ác như thế, Lý Kỳ Phong lại là không thèm quan tâm. Không còn cách khác, hắn có cường đại hơn kiếm ý. Trong đôi mắt kim sắc kiếm ảnh hiện hiện cường đại kiếm ý phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, tông tôn lão tổ hình thành kiếm ý uy ác bị triệt để hóa giải. Tựa như là gặp được liệt nhật tuyết trắng bình thường. Cho dù là trồng chất lại dày đặc cũng là không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt này, công tôn lão tổ thần sắc lập tức biến đổi. Hắn xuất thân tử binh nghiệp bên trong. Thân kinh bách chiến. Giết chóc vô số. Cái này một thân cường đại kiếm ý thế nhưng là xây dựng ở núi thây biển máu phía trên. Từng có một vị tôn sư cấp bậc cao thủ tại đối mặt kiếm ý của hắn thời điểm. Trực tiếp là dọa đến kỳ gan vỡ tan mà chết Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này lại là dễ như trở bàn tay hóa giải kiếm ý của hắn uy áp Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn mấy phần Không thể tưởng tượng nổi Tông tôn lão tổ khó mà tin được Vô luận là ai cũng là khó có thể tưởng tượng đến Lý Kỳ Phong luyện hóa kiếm tông trăm ngàn năm qua vô số cao thủ cao thủ kiếm ý Lượng biến mà chất biến. Kiếm Tông trăm ngàn năm qua đi ra cao thủ số lượng đắt là mười phần đáng sợ con số. Những người này cam tâm tình nguyện đem còn sót lại kiếm ý sao cho Lý Kỳ Phong. Cách này tự nhiên khiến cho Lý Kỳ Phong kiếm ý đến một loại tuyệt đối kinh khủng tình trạng. Trọng yếu hơn là Tông Tôn Lão Tổ dựa vào là giết chóc đến xúc dưỡng kiếm ý. Kiếm có hai lưới Đả thương người cũng là dễ dàng làm bị thương chính mình. Đúng là như thế Công tôn lão tổ cần phải chịu áp lực cũng là càng lớn. Tu luyện độ khó càng là như vậy. Càng thêm khó khăn. Nếu là nói Lý Kỳ Phong kiếm ý đi là ánh nắng đại đạo. Như vậy công tôn lão tổ đi liền là cầu độc một. Mặc dù lấy được là đường tắt. Tốc độ tu luyện càng nhanh. Thế nhưng là cũng là dễ dàng đi đến tuyệt lộ. Gặp to lớn phản phệ. Nhẹ thì là tu luyện trì trệ không tiến. Không cách nào tiến thêm mảy may. Nặng thì là tẩu hỏa nhập ma. Tu vi hồi hết. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Công tôn lão tổ lập tức đã không còn trần chờ chút nào. Quanh thân càng quét nội lực càng thêm hùng hậu. Tay nắm kiếm huyết. Một thanh huyết kiếm lập tức xuất hiện. Đang nắm chắc huyết kiếm một nháy mắt. Công tôn lão tổ thân thể động. Nhanh như thiểm điện. Huyết kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Thần dù kiếm khẽ động. Kỳ Phong cản lại huyết kiếm thế công. Công tôn lão tổ phát ra hử lạnh một tiếng. Huyết kiếm liên tục mà động. Lăng lệ kiếm uy lập tức bảo phát đi ra. Liên hoàn đoạt mệnh kiếm. Giờ phút này. Công tôn lão tổ triển hiện ra kiếm uy tuyệt đối phải mạnh hơn công tôn hòa nhiên không thôi. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục rút lui mà ra. Đoạt mệnh kiếm tổng tổng có 108 kiếm ẩn chứa tam trọng ý cảnh biến hóa. Tại công tôn hòa nhiên trong tay, Lý Kỳ Phong đất là lính giáo mấy phần. Thế nhưng là, cái này liên hoàn đoạt mệnh kiếm vốn là công tôn lão tổ sáng tạo. Tinh túy trong đó cùng uy lực chỉ sợ không có người so công tôn lão tổ rõ ràng. Lý Kỳ Phong lựa chọn tạm thời nhượng bộ. Chính là vì thấy rõ ràng cái này liên hoàn đoạt mệnh kiếm đến cùng là chất chứa bao lớn uy lực. Đến cùng có loại nào chỗ huyền diệu. Lý Kỳ Phong nhượng bộ. Công tôn lão tổ lại là càng thêm hùng hổ dọa người. Huyết kiếm trong tay phía trên. Uy lực càng thêm kinh khủng. Kiếm khí bén nhọn càn quấy. Trực tiếp là đâm rách Lý Kỳ Phong quần áo. Rốt cuộc 108 kiếm quy nhất. Kinh khủng vô song kiếm uy bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. tông tôn lão tổ xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Hắn cũng là thu hoạch không nhỏ. Thần dù kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất ba kiếm. Đại Giang đông khứ. Tiếng sấm. Kiếm thiêu đại giang. Ba chiêu. Uy lực không thua kém một chút nào điệp ra một trăm linh tám kiếm đoạt mệnh kiếm. kiếm uy liên tục đụng chạm càn quấy bát phương nhấc lên tầng tầng gợn sóng tựa như là một viên thiên thạch từ trên cao rơi xuống đánh tới hướng trong hải dương nhấc lên tầng tầng sóng lớn dư uy chưa tiêu lý kỳ phong cùng công tôn lão tổ thân thể gần như đồng thời động thần dụ kiếm mang theo cường đại kiếm ý hướng phía trước đâm ra thẳng tiến không lùi khí thế như hồng Công tôn lão tổ huyết kiếm trong tay phía trên, nồng đậm huyết sát chi khí cuồn cuộn lấy, tựa như là vô số lệ vừa quấn quanh trên đó. Đột nhiên trong lúc đó, hai kiếm gặp nhau, công tôn lão tổ kiếm trong tay lập tức nhanh chóng tan giá. Thiên hạ kiếm tông 107 chương 2109 không có tuyệt đối sự tình lại dày đặc tuyết động, tại gặp được liệt nhật thời điểm, cũng chỉ có nhanh chóng tan giá tư cách. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong tay thần dù kiếm tựa như là thiêu đốt bó đuốc, vô cùng nóng bỏng, lại hình như là mới từ trong lò lửa rút ra cây sắt, toàn bộ đỏ bừng. Kim ô bí kiếm, Công Tôn lão tổ huyết kiếm tựa hồ là không chịu nổi một kích, nhanh chóng tan rã. giây lát về sau, huyết kiếm biến mất từ trong vô hình. Sắc bén thần dù kiếm trực tiếp là xuyên qua Công Tôn lão tổ bàn tay, máu tươi tràn ra. Gầm lên giận dữ phát ra Công tôn lão tổ thân thể hướng về sau rút lui mà đi Trong lòng bàn tay Máu me đầm địa Công tôn lão tổ thần sắc trở nên vô cùng âm trầm Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Trầm rãi nói Ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi Lý Kỳ Phong trầm rãi nói Ngươi hẳn là hết sức rõ ràng Có ít người không phải ngươi có thể đắc tội Mà ta chính là kia một cách trong đó. công tôn lão tổ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh trầm giọng nói, ngươi thật sự chính là có tự tin. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên công tôn lão tổ. Nhẹ nói, không nên quên ta thế nhưng là võ bình bảng trên nhân vật. Ngươi lại tính là cái gì ngôn ngữ vừa ra. công tôn lão tổ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lý Kỳ Phong một phen nôn ngữ không thể nghi ngờ là đang dễu cợt hắn. Trong giang hồ, người người đều biết võ bình bảng. Phàm là có thể leo lên võ bình bảng phía trên người thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Công tôn lão tổ tự nhận là thực lực bất phàm. Lại là võ bình bảng phía trên vô danh. Mà bị hắn miệt thị. Coi là sâu kiến đồng dạng người lại là ở vào võ bình bảng phía trên. Đây quả thật là lớn lao trào phúng. Thì tính sao ta cũng không tin võ bình bảng phía trên người không thể chiến thắng Tông tôn lão tổ ngữ khí xâm nhiên nói Lý Kỳ Phong cười cười Nói Đây cũng là muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào Nói thật cho ngươi biết Dưới kiếm của ta đã chết mấy tên thiên nhân cảnh cao thủ Bọn hắn đều cùng ngươi rất giống Tự cho mình siêu phàm Tông tôn lão tổ ngữ khí băng lãnh nói Chết tại dưới kiếm của ngươi đó là bởi vì bọn hắn thế lực không bằng người Có thể lý giải Lý Kỳ Phong nói Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ tông tôn Lão Tổ bỗng nhiên lộ ra mỉm cười Nói thế nhưng là ta không cho rằng như vậy Lý Kỳ Phong nói Đây là sự thật tông tôn Lão Tổ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm Hai mắt có chút nheo lại Lạnh giọng nói Ta cũng không cho rằng như vậy Lời nói vừa dứt, Công tôn lão tổ tay phải khẽ động Trong chốc lát Năm chuôi huyết kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn nổ bắn ra mà ra Vừa rồi một phen ngôn ngữ bất quá là công tôn lão tổ đang cố ý kéo dài thời gian mà thôi Hắn chủ mưu lấy sát chiêu Năm chuôi huyết kiếm từ phương hướng khác nhau nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Thần dụ kiếm khẽ động ý đồ chặn đường hạ huyết kiếm Thế nhưng là tại thần dù kiếm tiếp xúc huyết kiếm đồng thời thế mà phá toái. Sau một khắc, năm chuôi huyết kiếm thế mà biến thành dày đặc máu châm. Máu châm yếu ớt lông châu. Cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng cũng là không cách nào làm được hệ số chặn đường hạ. Trong nháy mắt trói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra, lưu ly kim thân thôi động. Thần dù kiếm phía trên, hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Hội tụ trước người, hình thành một đảo kiên cố kiếm khí chi tường. Mặc dù là như thế, kia yếu ớt lông châu máu châm vẫn là có cá lọt lưới đinh nhập Lý Kỳ Phong trong thân thể. Tại máu châm tiến vào thân thể trong nháy mắt chính là bộc phát ra lăng lệ uy thế. Hóa thành dữ tợn giá thú. Càn quấy tại Lý Kỳ Phong thể nội Thân thể không khỏi khẽ run lên. lý kỳ phong không thể không phân thần đi xử lý thể nổi gì thường công tôn lão tổ trong thần sắc lộ hiện ra vẻ giữ tờng ý cười lớn tiếng nói võ bình bảng phía trên cao thủ thì tính sao ta cái này máu phách dưới ngân châm hết thảy đều là hư chúng máu của ta phách ngân châm ngươi thế nhưng là một chân bước vào diêm vương điện bên trong Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói thủ đoạn như thế chỉ sợ muốn chỉ có ngươi có thể xuất ra. Công tôn lão tổ sát chiêu hoàn toàn chính xác rất là bất phàm. Lý Kỳ Phong trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được triệt để xóa bỏ. Chỉ có thể mượn cường đại nội lực đến cưỡng ép chấn áp. Công tôn lão tổ hai tay một đám. Trong thần sắc lộ ra giữ tợn ý cười. Xem thường nói. Thì tính sao cái này giang hồ vốn là như thế? Người sống mới là người thắng. Lý Kỳ Phong gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, người nói không sai. Trong nháy mắt giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen át đỉnh. Nhìn kỹ, vậy căn bản không phải mây đen, mà là kiếm. Lít nha lít nhít kiếm che lại mặt trời quang mang. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Trong nháy mắt. Vạn kiếm bắn trùm mà xuống giống như mưa to bàng bạc. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp hư ảnh lập tức xuất hiện. Thần dụ kiếm đâm ra. Kiếm khai thiên môn. Trong nháy mắt. Lăng lệ uy thế bảo phát đi ra. Thần dụ kiếm trực tiếp vô tình đâm vào vai của hắn bên trong. Công tôn lão tổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, thần dụ kiếm liên tục mà trong nháy mắt ba chiêu nhanh như điện trước sử xuất. Công tôn lão tổ lập tức phát ra một tiếng kêu rên, lồng ngực phía trên tăng thêm ba đạo giữ tờn vết thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên trong thân thể khí huyết triệt để sôi trào lên. Hắn trấn áp ở thể nổi máu châm lần nữa càn quấy, phun ra một ngụm máu tươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên tái nhợt. Ha ha ha. Công tôn lão tổ bỗng nhiên phát cuồng đồng dạng cười ha hà. Lý Kỳ Phong. Ta đã nói cho ngươi biết. Chúng máu của ta phách ngân châm. Một chân chính là bước vào Diêm vương điện bên trong. Nếu là ngươi lại cưỡng ép vận dụng nội lực. Như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này công tôn lão tổ trong thần sắc trở nên vô cùng điên cuồng. Làm càn cười to thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người Lập tức đám người thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng Ánh mắt đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong Tông chủ Kim Xuyên trong thần sắc đều là lo lắng Hắn muốn hỏi thăm Lý Kỳ Phong thương thế Thế nhưng là hắn không biết nên như thế nào ngôn ngữ Bất đắc dĩ bất lực không thể làm gì Kim Xuyên trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu Đây chính là kẻ yếu tư vị Căn bản là không có cách cải biến đây hết thầy. Ta không sao. Lý Kỳ Phong nôn ngữ rất nhẹ, nhưng cũng là mười phần kiên định. Đơn giản ba chữ phản phất có nặng ngàn cân cũng là tiêu trừ tất cả mọi người lo lắng. Trên đời này căn bản cũng không có tuyệt đối sự tình. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên công tôn lão tổ chậm rãi nói. Công tôn lão tổ căn bản không nhìn trên người mình vết thương cười lạnh nói có lẽ đi. Nhưng là ta càng muốn biết ngươi bây giờ là cảm giác gì ngũ tảng trong phế phủ có phải hay không cảm giác được có ngàn vạn cách độc trùng tại cắn xé. Nội lực vận chuyển có phải hay không vô cùng trì trệ. Ngưng trọng. Ha ha ha. Máu phách ngân châm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện hiện mỉm cười. Sau đó chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, ta không có loại cảm giác này. Công tôn lão tổ thần sắc lập tức biến đổi. Thiên hạ kiếm tôn 107 chương 2110 tâm tình tuyệt vọng không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Máu phách ngân châm uy lực ta rõ ràng nhất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tôn lão tổ thần sắc trở nên hết sức phức tạp, liên tục lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta nói trên đời này không có tuyệt đối sự tình. Ông tôn lão tổ thần sắc có chút giữ tờn nói, máu phách ngân châm, ngươi tuyệt đối không có khả năng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Thế nhưng là, thần sắc của hắn bên trong lại là trở nên càng thêm tái nhợt. Mỗi người đều muốn vì mình hành vi trả giá đắt, ngươi cũng là không ngoại lệ. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ. Từ nay về sau, công tôn gia tộc đem không còn tồn tại. Lý Kỳ... Phong trong giọng nói trở nên mười phần kiên quyết. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong trước người xuất hiện một đảo vòng xoáy. Trong nước xoáy tản mát ra đáng sợ thôn phể chi lực. Thân thể run lên bần bật. Chỉ gặp kia không nhìn Lý Kỳ Phong phòng ngự tiến vào hắn trong thân thể máu chầm chầm chầm từ trong cơ thể của hắn ra. Tiến vào kia trong nước xoáy. Phản thiên Phật quyết đã có thể thôn phể giữa thiên địa nguyên khí. tự nhiên cũng là có thể thôn phệ những vật khác tỷ như tiến vào lý kỳ phong thể nổi máu châm mượn phản thiên phù đồ quyết cường đại thôn phệ chi lực lý kỳ phong cứng ếp đem thể nổi máu châm rút lấy ra đương nhiên quá trình này là hết sức thống khổ thậm chí không thua kém một chút nào cạo xương chữa thương ở trong đó kịch liệt đau nhức tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Lý Kỳ Phong phía sau thẩm thấu quần áo chính là tốt nhất nói rõ. Nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này công tôn lão tổ thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Lý Kỳ Phong làm được hắn khó có thể tưởng tượng sự tình. Vì sao lại dạng này công tôn lão tổ xuất thân nói? Vì cái gì không thể dạng này Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại. Công tôn lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Đương nhiên như thế, Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Chậm rãi nói, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, công tôn gia chủ cũng không cần thiết tồn tại. Công tôn lão tổ lập tức lộ ra vẻ khác lạ. Nói, ngươi chỉ sợ còn không có năng lực như vậy Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Ta dám đi thiên thịnh đế quốc trên triều đình bức thoái vị. Lại có gì không dám diệt ngươi công tôn gia mãn tục. Công tôn lão tổ trong thần sắc rốt cuộc thay đổi, lộ ra một tia lo lắng. Suy nghĩ một chút. Công tôn lão tổ thân thể đột nhiên khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đi Lý Kỳ Phong phun ra hai cái chữ. Sau một khắc một đầu kiếm long phóng lên tận trời, rất là hung mãnh đụng vào công tôn lão tổ thân thể bên trên. Bản thân bị trọng thương công tôn lão tổ lập tức đụng vào trên thạch bích, phun ra một ngụm máu tươi. Trong đôi mắt. Hàn Quang hiện hiện, Lý Kỳ Phong càng thêm lại ra tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh kiếm nổ bắn ra mà ra, ám sát hướng Công Tôn lão tổ. Lợi kiếm xuyên ngực mà qua, trực tiếp là vô tình thu hoạch được Công Tôn lão tổ tính mệnh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, vừa rồi chính là Thượng Quan Thiến Thiến một kiếm chém giết Công Tôn lão tổ. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Kỳ Phong nghi hoặc. Thượng quan thiến thiến sắc mặt ngưng trọng nói Thượng quan lão tổ làm độc cô thần bị thương nặng Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói ta biết Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói độc cô thần bị thương rất nặng thế Sau này chỉ sợ là Lý Kỳ Phong ngăn lại thượng quan thiến thiến ngôn ngữ Nhẹ nói Ta đã biết Nếu không ta cũng sẽ không nói ra muốn diệt công tôn ra mãn tộc ngôn ngữ Công tôn lão tổ chết rồi Gần như biệt khuất phương thức chết đi. Đây đối với công tôn gia tới nói không thể nghi ngờ là đã kia cực lớn. Không thua kém một chút nào trời nắng đại thổ sụp đổ. Lên tới công tôn lão tổ xuống đến công tôn hòa nhiên cùng công tôn hòa uyên. cái này ba người tử vong khiến cho công tôn gia đỉnh cao cường giả bốn đi thứ ba. cái này đại giới không thể nghi ngờ là công tôn gia khó mà tiếp nhận. Đương nhiên đây hết thảy đều là không trọng yếu. Bày ở công tôn gia việc cấp bách sự tình chính là đến từ Lý Kỳ Phong trả thù Chuyện tới đến tận đây Công tôn gia gia chủ công tôn hảo kiệt rốt cuộc cứu giác đến một tia âm mưu hương vị Hắn mặc dù là công tôn gia gia chủ Nhưng là hắn căn bản không có bao nhiêu huyền lợi Rất nhiều thời điểm Hắn bất quá là vì công tôn gia xử lý tục sự quản gia mà thôi Tại công tôn gia có một câu nói như vậy, công tôn lão tổ không ngã, công tôn gia không tiêu tan. Công tôn lão tổ đối với công tôn gia ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bây giờ, công tôn lão tổ chết rồi, công tôn gia không thể nghi ngờ đã mất đi chủ tâm cốt. Công tôn hảo kiệt không thể không kiên trì đi là công tôn gia mưu một tia sinh cơ. Công tôn hỏa uyên đã phế đi. Từ thiên nhân cảnh cường giả lưu lạc làm một cách tay trói gà không chặt phế nhân. Ở trong đó trinh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Từ trong hoàng cung trở về công tôn hòa uyên chính là dọn đi biệt viện bên trong không tiếp tục để ý mọi chuyện. Hiện tại tình thế khó xử công tôn hảo kiệt không thể không đi gặp công tôn hòa uyên. Vô luận như thế nào cũng tốt. Công tôn hòa uyên là vì thiên thỉnh đế quốc mặt mũi mới là rơi xuống tình trạng như thế. Công tôn gia suy bại bước ngoặt cũng là bởi vì hắn mà lên. Nếu là mượn Tông tôn hòa uyên lực ảnh hưởng, Tông tôn gia còn có một tia sinh cơ. Tiến vào biệt viện bên trong. Chim hót hoa nở. Một hoa ao nước thanh u, hoa sen nở rộ trong đó. Một thân tố y công tôn hòa uyên ngồi tại bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần. Đại thúc tông lão tổ qua đời. Công tôn hảo kiệt nhẹ nói. U... Vì quy quy mơ công tôn hỏa uyên từ trong lỗ mũi gạt ra một chữ. Nhị thúc công cũng qua đời. Công tôn hảo kiệt lần nữa nói khẽ. U. Vì. Quy. Quy. Mơ. Công tôn hỏa uyên vẫn là từ trong lỗ mũi gạt ra một chữ. Không còn cách khác phản ứng. Thậm chí ngay cả hai mắt đều là chưa từng mở ra. Công tôn hảo kiệt trên chán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi. giờ phút này công tôn hòa uyên biểu hiện ra thái độ làm cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm cái này cũng khiến cho hắn khứu giác đến một tia âm mưu càng thêm kiên định đại thúc công hiện tại công tôn ra xa vào đến chưa từng có trong nguy cơ ngài có phải hay không nên công tôn hảo kiệt ý đồ thuyết phục công tôn hòa uyên lần này công tôn hòa uyên mở ra hai mắt nhìn thoáng qua công tôn hảo kiệt Nhẹ nói công tôn gia cũng hưng thịnh gần như trăm năm cũng đủ rồi Ngôn ngữ vừa ra công tôn hảo kiệt thần sắc lập tức kinh biến Bịt một tiếng quỳ dạp xuống đất Công tôn hảo kiệt ngữ khí run rẩy nói Đại thúc công Ngày nhưng phải xuất thủ cứu một chút công tôn gia Kia kiếm công tôn chủ lý kỳ phong đắc là lớn tiếng muốn diệt công tôn gia cả nhà Công tôn hòa uyên nhìn về phía công tôn hảo kiệt Cười cười Nói, ta hiện tại bất quá là một tên phế nhân mà thôi, ta có thể làm cái gì đại thúc công, vô luận như thế nào cũng tốt ngài cũng là thiên thịnh thần tử. Nếu là ngài, công tôn hỏa uyên khoát khoát tay, ngăn lại công tôn hảo kiệt ngôn ngữ. Nhẹ nói, đi thôi, lần này vô luận như thế nào cũng tốt, đều là công tôn gia số mệnh, ta thật bất lực thay đổi gì. Ông tôn hảo kiệt trên trán lớn khỏa mồ hôi rơi xuống. Một tia tâm tình tuyệt vọng từ trong lòng của hắn sinh ra thiên hạ kiếm tôn 107 chương 2111 ta thay đổi chủ ý nguyên nhân khi tâm tình tuyệt vọng lan tràn thời điểm. Tông tôn hảo kiệt trong đôi mắt lộ ra một tia khó mà che giấu ảm đảm. Hắn tựa như là cái xác không hồn đồng giảng đi ra biệt viện bên trong. Phụ trách giữ cửa ngô bục đóng lại cửa gỗ. Khi vòng cửa phát ra thanh thúy thanh âm thời khắc, công tôn hảo kiệt quay đầu nhìn về phía biệt viện bên trong. Công tôn hòa uyên lẻ loi cả đời. Cả đời không có con cái. Bây giờ cả đời tu vi hủy hết. Chỉ sợ là nản lòng thoái chí Không nguyện ý là công tôn ra ra mặt. Đây là có thể lý giải. Thế nhưng là công tôn hảo kiệt trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Đây là âm mưu mây đen. Công tôn hảo kiệt thất vọng đi Một thân ảnh tựa như là vụ mì đồng dạng xuất hiện Là công tôn lúa nhạc Tại công tôn lúa nhạc xuất hiện trong nháy mắt Kia đầy hồ hoa sen lập tức bị kiếm khí bén nhọn vì rào sát vỡ nát Thanh tình trên mặt nước lập tức xuất hiện rất nhiều cá vàng tử thi Đại ca ngươi tại sao phải làm như vậy Công tôn lúa nhạc ngữ khí mười phần băng lãnh Mang theo mấy phần giọng chất vấn khí Công tôn hòa Uyên thần sắc mười phần bình tĩnh. Ánh mắt đào qua công tôn lúa nhạc tức giận gương mặt. Nói khẽ. Ta không rõ ngươi ý tứ công tôn lúa nhạc ngữ khí mười phần tức giận nói. Lão tổ chết rồi. Nhị ca cũng đã chết. Ngươi cũng phế đi. Ngươi cảm thấy làm như vậy đáng giá không công tôn hòa Uyên thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. trầm mặt một chút. Nói. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì đại ca. Sự tình đến một bước này ta cảm thấy ngươi không cần lại ẩn tàng cái gì Ngươi mục đích đã đạt đến Ngươi vì cái kia nữ nhân điên Thế mà muốn đem toàn bộ công tôn gia tộc góp đi vào Làm như vậy đáng giá không ngươi xứng đáng công tôn gia tiên tổ sao công tôn lúa nhạc ngữ khí mười phần kích động Trong lời nói mang theo mấy phần phức tạp cảm xúc Công tôn hòa uyên cười cười Nhìn chăm chú lên mình vị thân đệ đệ này Nhẹ nói, ngươi yên tâm, ngươi là ta thân đệ đệ, vô luận đến một bước nào, ta đều sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, ta không cần. Công tôn lúa nhạc hàn cả giọng giận dữ hét, quanh thân lưu chuyển ra kiếm khí sắc bén, sát uy mười phần. Thế nhưng là trong không huyết nhục thân tình khiến cho hắn không cách nào đối với mình đại ca hạ sát thủ. Chỉ có thể đem bàng bạc bà kiếm uy phát tiết tại trong ao. Trong một chớp mắt Trong ao nước bị nhấc lên Giữa thiên địa lập tức rơi ra mưa to Một mực tại bên hồ nước nghỉ ngơi công tôn hòa uyên bị tưới đến thấu triệt Công tôn lúa nhạc cũng là như thế Mặc cho lấy nước tưới thấu quần áo của hắn Đại ca Công tôn lúa nhạc cắn răng nghiến lời phun ra hai cái chữ Công tôn hòa uyên chậm rãi gật gật đầu Nói, ngươi nói không sai Ta đích xác là vì nữ nhân kia báo thù. công tôn lúa nhạc trầm giọng nói ta xưa nay không phản đối ngươi báo thù thế nhưng là ngươi vì sao muốn đem toàn bộ gia tộc góp đi vào công tôn hòa uyên cười cười nói một cách vô tình vô nghĩa không có bao nhiêu cốt nhục thân tình gia tộc căn bản cũng không có tồn tại tất yếu ngôn ngữ phun ra công tôn hòa uyên tựa hồ là bị rút lấy toàn bộ lực lượng cả người trạng thái trở nên mười phần uể oải Công tôn lúa nhạc xa vào đến trong trầm mặc, Nhìn chăm chú lên đại ca của mình, hắn biết mình nên đi như thế nào đối mặt sau một lát. Công tôn lúa nhạc trầm rãi nói, đại ca, ngươi làm như vậy đáng giá không đáng giá. Công tôn hòa uyên ngữ khí mười phần kiên định. Công tôn Hỏa uyên phun ra một chữ. Công tôn lúa nhạc gật gật đầu trực tiếp quay người rời đi. Trong chốc lát, tôn lúa nhạc thân thể biến mất vô tung vô ảnh. Công Tôn Hòa Uyên ra vào đến trong trầm tư. Nhìn chăm chú lên trên mặt nước lơ lửng hoa sen bỗng nhiên nhẹ giọng ngâm nga tiểu khúc. Uyển chuyển tiểu khúc bên trong mang theo mấy phần khàn giọng có mấy phần thê lương cho người ta một loại bi thương cảm giác. Tiểu khúc kết thúc. Công Tôn Hòa Uyên đứng dậy trở lại trong phòng. Hồi lâu sau, Công Tôn Hòa Uyên lần nữa đi vào hồ nước bên cạnh chỉ gặp hắn nùng trang diễm phục, một bộ con hát cách ăn mặc. Hít sâu một hơi, Công Tôn Hỏa Uyên lần nữa ngâm nga, lần này rung động đến tâm can. "Thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi." Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Công Tôn lão tổ đối độc cô thần xuống tay độc ác, trực tiếp phế bỏ độc cô thần đan điền. Đan điền trực tiếp là võ giả căn cơ. Đan điền bị hủy, đây cũng là mang ý nghĩa độc cô thần không còn là võ giả, một thân tu vi tự nhiên là bị phế. Độc cô thần trắng vệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi ta ở giữa không cần ngôn ngữ cái này một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, ngươi bây giờ an tâm dưỡng thương. Trời không tuyệt đường người. Ta tin tưởng trung quy là có biện pháp để ngươi khôi phục thực lực. Độc cô thần cười cười. Nói, người đều có mệnh. Đan điền phế đi liền là phế đi. Không có gì ghê gớm lắm. Có ngươi cái này siêu cấp cao thủ hộ giá hộ tống. Ta tự nhiên là không lo lắng gì. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không muốn cho ngươi làm bảo tiêu, cho nên nhất định phải vì ngươi tìm tới biện pháp. Độc cô thần cười phát ra bạch nhãn. Khách sạn trong hành lang. Lý Kỳ Phong cùng thượng quan thiến thiến mặt đối mặt mà ngồi. Thượng quan thiến thiến thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được công tôn gia lần này trả thù tới quá vội vàng sao Lý Kỳ Phong mày nhăn lại Trầm tư một chút gật gật đầu Thượng quan thiến thiến nhẹ nói Ta hoài nghi là có người đang tận lực an bài đây hết thảy Lý Kỳ Phong gật gật đầu nói Ta biết Thượng quan thiến thiến nói Đã như vậy Ngươi vì sao còn muốn kiên trì đi làm Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc Cho tới nay Ta cũng không nguyện ý đại khai sát giới. Nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý. Cũng là mười phần đơn giản. Nếu là ta không lấy ra răng nanh. Bất kỳ người nào đều nghĩ đến muốn tới cắn ta một cái. Nên xuất kiếm thời điểm liền nên xuất kiếm. Không có người sẽ để ý ta nhân từ, Bọn hắn sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp tới đối phó ta. Đối phó ta bên người người. Có cách độc cô thần đã đủ rồi. ta tuyệt đối không cho phép lại có xảy ra chuyện như vậy thượng quan thiến thiến nhìn chăm chú lên lý kỳ phong giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạc trước mắt cái này nam nhân đến cùng gánh chịu lấy bao lớn gánh nặng ta ủng hộ ngươi nợ máu trả bằng máu thượng quan thiến thiến ngữ khí mười phần kiên định thiên thỉnh đế quốc trong đế đô lý cơ như có điều suy nghĩ đem một phong mật tín đốt cháy sạch sẽ Lão Thái Giám vẫn đứng lập sau lưng lý cơ, không nói một lời. Cậu quyền, ngươi cảm thấy chấm làm như vậy không phải quá mức vô tình lý cơ nhẹ giọng hỏi. Lão Thái Giám không khỏi một cái giật mình. Lắc đầu, gấp giọng nói. Hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy. Thiên hạ này sự tình lại lớn cũng không sánh được lê dân bách tính đại sự. Về phần cái gì vô tình không vô tình. Chỉ cần đối thiên thỉnh đế quốc Giang Sơn hữu ít Như vậy thì là nhân tử. Lý cơ chậm rãi gật gật đầu, xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, lý cơ nhẹ giọng hỏi tiền tuyến chiến báo có phải hay không nên truyền về rồi Lão Thái dám nói cũng nhanh. Thiên hạ kiếm công 107 chương 2112 công tôn ra nguy cơ tính toán. Các phương đều đang tính kế. Vô luận là thiên thỉnh Hoàng đế lý cơ. Vẫn một mực tựa như như rắn độc ẩm núp thương không điện. Đều là khổ tâm tính toán. Công tôn gia bất quá là một cách không có ý nghĩa nhân vật mà thôi. Đúng là như thế. Công tôn gia trở thành một cách tùy thời có thể lấy vứt quân cờ. Đối với kết quả này công tôn hảo kiệt trong lòng rất là rõ ràng. Thế nhưng là công tôn hảo kiệt không cam tâm như thế. Sâu kiến còn tiếc mệnh, huống chi là người. Suy nghĩ liên tục tông tôn hảo kiệt chuẩn bị làm sao cùng dãy rua Trong những năm này Có công tôn lão tổ che chở Công tôn gia có thể nói là xuôi gió xuôi nước Toàn cả gia tộc tích lũy xuống một bút mười phần khả quan tài phú Khoản tài phú này đủ để tại thời gian rất ngắn bên trong chế tạo ra một chi quân đội Bây giờ thiên thỉnh đế quốc cùng người trong thảo nguyên chiến tranh đánh hừng hực khí thế Mỗi ngày vật tư tiêu hao đều là một bút đáng sợ số lượng. Thừa dịp cách này thực tế. Công tôn Hảo Kiệt chỉ có thể dùng tài phú đem đổi lấy công tôn ra sinh cơ. Không thể không nói cách này đích xác là một cách không sai ý nghĩ. Có lẽ thật là có thể lấy được một chút hy vọng sống. Thế nhưng là công tôn Hảo Kiệt đánh giá quá cao quyền lợi của hắn cùng lực ảnh hưởng. Hắn là gia chủ không giả. Thế nhưng là hắn người gia chủ này bất quá là công tôn lão tổ nâng đỡ khôi lỗi mà thôi. Công tôn lão tổ tại thế thời điểm, hắn còn có thể đưa đến tác dụng. Bây giờ công tôn lão tổ đã chết. Hắn tự nhiên cũng là đã mất đi quyền thí. Đối với hắn ý nghĩ tất cả mọi người là kiên quyết phản đối. Cái này cũng có thể liền là tài phú mị lực đi. Để người si mê với nó, thậm chí tại sắp chết đến nơi cũng là không cách nào yếu bớt mảy may. Tông Tôn Hảo Kiệt gặp trước nay chưa từng có lực cản. Thậm chí hắn người gia chủ này bị những cái kia tại triều đình phía trên làm quan chất tử bối chỉ vào cái mũi nhục mạ sự bất lực của hắn. Đối với đây hết thảy, Tông Tôn Hảo Kiệt cảm giác được mười phần bất đắc dĩ, hắn lại không thể nại. Thật sự là hắn là một cái hữu danh vô thực gia chủ mà thôi. Hắn muốn làm những gì thế nhưng là tất cả mọi người phản đối hắn Bất quá công tôn Hảo Kiệt đối với mình trực giác vô cùng kiên định Hắn tin tưởng vững chắc cho dù là công tôn gia con cháu làm tốt vạn toàn chuẩn bị Cũng là khó thoát số chết Tại uống một đêm rượu về sau Công tôn Hảo Kiệt bắt đầu lựa chọn trầm mặt Bất quá hắn cũng là làm ra an bài Đem hắn một mực đưa nuôi dưỡng ở phía ngoài nhi tử lặng yên không tiếng động đưa rời đế đô. Hắn cách mưu này cuộc vốn là tại phòng bị công tôn ra trong tộc bộ tính toán. Lại là không nghĩ tới trời đất xui khiến có thể tới tránh thoát lý kỳ phong diệt môn. Công tôn hảo kiệt chỉ dám làm như vậy. Về sau, hắn liền tại không tiếp tục để ý hết thầy. Hắn cam tâm tình nguyện làm lên phế vật gia chủ. Sau năm ngày... lý kỳ phong lần nữa đi tới đế đô lần này tâm tình của hắn hoàn toàn khác biệt lần trước hắn cùng độc cô thần cùng nhau mà đến độc cô thần ở trong tay của hắn xung làm một thanh sắc bén kiếm đánh đâu thắng đó không người nào có thể ngăn cản thế nhưng là lần này hắn chỉ là một người độc cô thần tại thương thế khôi phục hơn phân nửa về sau chính là lặng yên im ấm rời đi Đan điền bị phế Vô luận là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận huống chi là từ trước đến nay tự phụ độc cô thần Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là mười phần cảm giác khó chịu Độc cô thần tao ngộ có hắn nguyên nhân Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý đến mức độ không còn gì hơn Chầm rãi tiến vào trong đế đô Khi tiến vào trong nháy mắt Lý Kỳ Phong chính là đã nhận ra mấy phần ánh mắt khác thường Mỉm cười lộ ra Bước chân tăng nhanh mấy phần Lý Kỳ Phong rất nhanh dung nhập vào trong đám người Thoát khỏi kia mấy đạo phụ trách giám thì ánh mắt của hắn Có thiên nhân thiên diện tương trợ. Lý Kỳ Phong khuôn mặt rất nhanh phát sinh biến hóa Như thế đến nay Hắn như cá gặp nước Rốt cuộc là không người nào có thể khóa chặt hắn tung tích Trong đế đô Huyết án liên tiếp phát sinh Ông tôn gia tại triều làm quan con cháu liên tiếp chết đi. Có là chết tại tình nhân trên giường. Có là chết bởi triều hội kết thúc về sau về nhà đế trên đường. Có người thì là chết bởi trong mộng đẹp. Chết địa điểm đều có khác biệt, thế nhưng là phương thức lại là lạ thường nhất trí, một kiếm đứt cổ. Phụ trách đế đô vô án ngự sử phủ có thể nói là bận biểu sức đầu mẹ chán. Ngự sử đại phu từ thiên lương càng là phát sầu. Trong lòng của hắn biết chế tạo thảm án người là ai. Thế nhưng là hắn có không làm gì được. Lý kỳ phong án sát thật sự là quá hoàn mỹ. Căn bản không có cho bọn hắn lưu lại mảy may manh mối. Có lòng không đủ lực. Từ thiên lương trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu là mặc cho sự tình dạng này phát triển tiếp. Chỉ sợ hắn cái này ngự sử đại phu cũng là khi chấm dứt. Vì vậy. Từ thiên lương chỉ có thể khai thác làm vùng về. Cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Đó chính là đem công tôn ra người bảo vệ. Không cho Lý Kỳ Phong hạ sát thủ thời cơ. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một vị cưới xe ngựa về nhà công tôn ra con cháu bị một kiếm đứt cổ. Thế nhưng là bên ngoài phụ trách bảo hộ thị về của hắn lại là không có phát hiện mảy may gì thường. Liên tiếp mấy ngày bên trong Bóng ma tử vong một mực bao phủ công tôn gia Công tôn gia con cháu liên tiếp chết đi Vì thế từ thiên lương càng thêm phát sầu Hắn cảm giác được có chút thúc thủ vô sách Lý kỳ phong trả thù tới thật tới Công tôn lúa nhạt nhìn chăm chú lên công tôn hòa uyên chậm rãi nói Mỗi người đều sợ hãi cái chết Công tôn hòa uyên lại là ngoại lệ Mặc một thân đồ hóa trang hắn mượn nùng trang che giấu hắn già nua khuôn mặt nhìn không ra mày may biểu lộ thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mười phần bình tĩnh hắn tựa hồ đang đợi đây hết thảy đến công tôn ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử cơ hồ muốn chết hết công tôn lúa nhạt lần nữa lên tiếng nói rộng lượng ốm tay áo lắc một cái công tôn hòa uyên nhìn xem công tôn lúa nhạt nhẹ nói. Hiện tại ta là một tên phế nhân Công tôn gia sự tình ta tự nhiên cũng là không có năng lực đi để ý tới Ngươi đi đi Công tôn lúa nhạc trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận trầm giọng nói Đại ca Đều cho tới bây giờ bước này Ngươi có thể hay không làm những gì Là công tôn gia lưu đến huyết mạch Ngươi sẽ sống ta khẳng định Công tôn hòa uyên nhẹ nói vậy ta thà rằng đi chết công tôn lúa nhạc nghiêm nhị nói trực tiếp quay người rời đi sử đại phu từ thiên lương sổ gấp đưa đến lý cơ trước mặt xem hết trên sổ con nội dung lý cơ ánh mắt rơi vào từ thiên lương trên thân trầm âm thanh hỏi ngươi cảm thấy việc này nên làm thế nào cho phải từ thiên lương trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi trầm tư một chút nhẹ nói Lý Kỳ Phong người này thật sự là quá xảo hoạt xuất dụng nhập thần Thực lực cường đại Ngự sử phủ muốn bắt hắn lại thật sự là quá khó khăn Chỉ sợ cần càng lớn viện trợ Lý cơ gật gật đầu Nói Có viện trợ ngươi vững tin có thể bắt lấy hung thủ từ thiên lương lắc đầu Nói Ta không dám vững tin Thế nhưng là làm như vậy tối thiểu có thể ôm lấy công tôn ra Lý cơ trầm tư một chút Nói Hiện tại chấm căn bản hoàn mỹ đi để ý tới những chuyện này Công tôn ra những năm này thế nhưng là phạm vào không ít tội áp Cái này ngự sử phủ chẳng lẽ không có manh mối sao thiên hạ kiếm tôn 107 chương 2113 mất kiên trì hàn ý Một tia mánh liệt hàn ý từ từ thiên lương lưng về sau sinh ra Sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân các nơi Khiến cho hắn không chịu được run dày một chút Trong ấp nhanh chóng tự hỏi đến cùng nên như thế nào trả lời lý cơ ngôn ngữ Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ Chấm không có khả năng mọi chuyện quan tâm Chấm chỉ có thể từ đại cuộc đi lên nhìn chung Ngươi cảm thấy thế nào lý cơ thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng Giờ phút này tử thiên lương nếu là lại nghe không ra lý cơ trong lời nói thâm ý Như vậy hắn cũng chỉ có thể là ngô ngốc rồi Gật gật đầu. Từ thiên lương nhẹ nói. Thần biết làm như thế nào đi làm. Lý cơ nói được. Theo công tôn ra thứ ba mươi bốn tên con em chết đi. Bao phủ tại công tôn ra phía trên tử vong bóng ma trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Ép tới để người có chút không thở nổi. Quá nhiều người tử vong để luôn luôn tự khoe là bất phàm công tôn ra con cháu trở nên ẻ ngại. Cũng là trở nên rất là bối rối. Giờ khắc này. có chút thất kinh mọi người mới là nhớ tới trước đó công tôn hảo kiệt vị này mềm yếu vô năng gia chủ rất nhiều người lần nữa đem công tôn hảo kiệt đẩy ra ý đồ muốn hắn cầm công tôn gia tài phú kích sù tiến đến hướng hoàng đế đổi một chút hy vọng sống đối mặt với đám người ngôn ngữ đầy người tẩu khí chính là công tôn hảo kiệt cười ha hả ánh mắt đảo qua từng cái công tôn gia con cháu khuôn mặt càn dỡ nói các vị. Các ngươi hiện tại đem ta đẩy ra không cảm thấy hơi chậm một chút sao làm sao lại chế công tôn ra hết thầy tài phú ngươi có thể đều cầm đi. Chỉ cần có thể đổi được công tôn gia bình an là đủ. Công tôn hảo nhiên gấp giọng nói. Công tôn hảo kiệt quay người nhìn về phía công tôn hảo nhiên, vừa cười vừa nói, ha ha. Chẳng lẽ không muốn sao công tôn hảo nhiên thần sắc lập tức biến đổi. Các ngươi đều là coi là lấy ta công tôn gia căn cơ sau lưng. Trong tộc đệ tử tại đế quốc làm quan người có khối người. Nếu là xảy ra chuyện, đương kim hoàng thượng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ thì sao công tôn gia chết nhiều ít người trừ bỏ kia ngự sử phủ tại tầm thường vô vi bên ngoài. Hoàng thượng nhưng từng là để ý tới qua ta công tôn gia liên tiếp vấn đề phun ra. Công tôn hảo kiệt cảm giác được vô cùng thoải mái. Giờ phút này hắn mấy ngày nay bên trong đè ném ở trong lòng tích tụ toàn bộ khẽ quét mà qua. Công tôn ra một đám đệ tử lập tức thần sắc trở nên khó coi, âm trầm. Không hề nghi ngờ công tôn hảo kiệt một phen ngôn ngữ chính giữa trong lòng của bọn hắn thống khổ. Chế, hiện tại thật chế. Công tôn hảo kiệt như có điều suy nghĩ nói, đem liệt tiểu miệng lớn rót vào trong cổ họng. Sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước. Các ngươi vì sao muốn như thế u rú một đạo ngôn ngữ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Công tôn lúa nhạc nhanh chân mà tới. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía công tôn lúa nhạc. Công tôn gia lúa chữ lót tổng tổng có ba người. Công tôn hòa uyên cùng công tôn hòa nhiên thiên phú tu luyện kinh người. Quang mang quá mức chói mắt. Như thế chính là che lại công tôn lúa nhạc quang mang. Tăng thêm công tôn lúa nhạc hướng đến không màng danh lợi. Không để ý tới công tôn gia sự tình. Đến mức thành có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Giờ phút này theo công tôn lão tổ chết đi, lúa chữ lót bên trong cũng chỉ có công tôn lúa nhạc sau khi chọn lọc. Công tôn lúa nhạc đến không thể nghi ngờ cho thất kinh công tôn gia con cháu mang đến chủ tâm cốt. Cho tới bây giờ bọn hắn mới là phát hiện. trong ngày thường có cũng được mà không có cũng không sao tam thúc công thế mà đắt là thiên nhân cảnh cao thủ cũng là trở thành bọn hắn duy nhất chỗ dựa tam thúc công ngài nhưng là muốn cứu được công tôn gia bình an à công tôn hảo nhiên quỳ dạp xuống đất trong thanh âm mang theo mừng rỡ trong khoảnh khắc công tôn gia con cháu toàn bộ quỳ dạp xuống đất đứng lên đi công tôn lúa nhạt lên tiếng nói công tôn hảo nhiên đứng người lên Thanh âm có chút kích động nói. Tam thúc công. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào công tôn lúa nhạc thần sắc bình tĩnh. trầm tư một chút. Nói. Để chữ hảo bối cùng vũ chữ lót người đến từ đường họp. Công tôn ra trong đường. Công tôn lúa nhạc thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hành lễ về sau cầm trong tay đốt hương cắm vào cung cấp trong lò. Quay người. Ánh mắt đào qua đám người. Công tôn lúa nhạc chậm rãi nói Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết Đã kia Lý Kỳ Phong muốn diệt ta công tôn ra cả nhà Như vậy chúng ta liền bố trí xong cảm bấy chờ hắn đến Chỉ cần có thể giết hắn Hết thầy vấn đề đều có thể giải quyết Tam thúc công Thực lực của chúng ta cuối cùng vẫn là quá yếu Ngay cả lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn Chúng ta làm sao có thể cùng hắn đối kháng đâu công tôn hảo nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Công tôn lúa nhạc nhẹ nói cho nên chúng ta cần giúp đỡ. Công tôn hảo nhiên lắc đầu nói đi theo lấy tình thế bây giờ chỉ sợ là không người nào nguyện ý trợ giúp chúng ta. Công tôn lúa nhạc giọng bình tĩnh nói. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Giúp đỡ sự tình các ngươi không cần lại quan tâm cái gì. Mấy ngày nay bên trong. Vận dụng công tôn gia hết thầy có thể vận dụng vũ lực Cẩn thận đề phòng Đợi đến Lý Kỳ Phong đến Từ Thiên Lương về tới ngự sử phủ bên trong Từ Hoàng Cung đến trở về ngự sử phủ một đoạn đường này trên suy nghĩ của hắn ngàn vạn Lý cơ ý tứ rất là minh xác công tôn gia nhất định là muốn trở thành lịch sử Thậm chí Hoàng đế còn muốn đến giấm mấy cước Đương nhiên cách này ác nhân vẫn là phải hắn làm Suy nghĩ hồi lâu. Từ thiên lương đứng dậy tiến vào trong mật thất. Mật thất này bên trong ghi lại thiên thỉnh đế quốc tất cả vô án hồ sơ. Hắn muốn làm cái này ác nhân cũng muốn làm lẽ thẳng khí hùng có lý có cứ. Trong những năm này, một mực dựa vào lấy công tôn lão tổ cường đại che chở năng lực. Rất nhiều phạm phải tội ác công tôn gia con cháu đều là chưa từng truy cứu cái gì lớn chịu tội. Nhưng là bọn hắn phạm vào tội ác lại là một năm một mười ghi chép xuống tới. Hiện tại muốn thanh toán công tôn ra tội ác tự nhiên là có theo nhưng theo. Từ thiên lương cũng là trà trộn tại quan trường nhiều năm lão nhân. Có thể làm được ngự sử đại phu trên vị trí này cũng là nói rõ hắn tuyệt đối không đơn giản. Đánh sắn không chết bị cắn đạo lý từ thiên lương thế nhưng là an hiểu sâu đạo. Vì vậy, hắn cần mười phần chuẩn bị. Nhất cử đem công tôn ra đẩy vào tử vong trong vực sâu Lại không cách nào xoay người Đêm dài Lý Kỳ Phong tựa như là u linh xuất hiện tại công tôn phủ trước đó Công tôn lúa nhạc chọn lựa sách lược thật sự chính là làm ra tác dụng Tất cả công tôn gia con cháu toàn bộ trở về đến công tôn phủ bên trong Thâm cư không ra ngoài Căn bản không cho Lý Kỳ Phong án sát thời cơ Mọi thứ có lời có hại Dạng này mặc dù không cho Lý Kỳ Phong tiêu diệt từng bộ phận thời cơ Thế nhưng là cũng là cho Lý Kỳ Phong tận diệt thời cơ Nhìn chăm chú lên đóng chặt cửa lớn Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Chờ đợi là nhất là tra tấn người Tại bóng ma tử vong bên trong chờ đợi quá trình càng là thống khổ càng thêm tra tấn người Nguyên bản Lý Kỳ Phong muốn công tôn ra người tại nếm tận tra tấn về sau lại chết đi Thế nhưng là hắn đã mất kiên trì. Tối nay hết thầy đều nên kết thúc. Tay phải khẽ động cương mãnh một quyền ném ra công tôn phủ cửa lớn tức thời ngã xuống đất. Thiên hạ kiếm tông 107 chương 2114 không cách nào thuyết phục công tôn phủ cửa lớn tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Ngã xuống đất cửa lớn phát ra trầm muộn thanh âm tói lên vô số bụi bẩm. Tại Lý Kỳ Phong bước vào đến ngưỡng cửa trong nháy mắt đối diện truyền đến chói tai nổ đùng âm thanh. Chỉ gặp hai cây tên nỏ tả hữu nổ bắn ra mà tới. Là phá thành nỏ. Vô luận như thế nào cũng tốt. Công tôn gia nổi tình bày ở nơi nào. Đối mặt sinh tử quan khóa thời điểm. Bọn hắn đều là sử suốt toàn thân thủ đoạn. Cái này hay không phá thành nỏ chính là tốt nhất nói rõ. Tại thiên thỉnh đế quốc bên trong. Cái này phá thành nỏ thế nhưng là có kho quân giới đảm bảo Không có hoàng đế thủ dụ căn bản không có người có thể tùy tiện xuất ra cái này phá thành nỏ Thế nhưng là công tôn gia lại là như thế dễ như trở bàn tay làm được Đối mặt với chạm mặt tới tên nỏ Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự Chầm rãi hướng về phía trước Đáng sợ niệm lực lại là bộc phát ra Trực tiếp cứng ép khống chế nổ bắn ra mà đến tên nỏ Sau đó thay đổi phương hướng Tên nỏ mang theo bọc lấy càng thêm uy thế kinh khủng bay ngược mà đi Phá hủy đợt tiếp theo nổ bắn ra mà đến tên nỏ uy thế không thấy mảy may Sau đó lại trực tiếp phá hủy phá thành nỏ Thân thể không có rừng chút nào trệ Lý Kỳ Phong tiến vào trong phủ Trong nháy mắt trên nóc nhà Góc tối chỗ Xà ngang phía dưới Đều có lấy người áo đen trùng sát mà ra Cầm trong tay máy móc. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vẫn không có mảy may dừng lại. Bang thần Dù kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo vô tận hàn quang trùng sát mà ra. Máu tươi vẩy ra. Từ các ngõ ngách bên trong trùng sát mà ra người áo đen đều là bị một kiếm đứt cổ. Lý Kỳ Phong yêu nguyên chậm rãi hướng về phía trước. Thần Dù kiếm tản mát ra lăng lệ hàn quang trường tải bên cạnh hắn sát uy mười phần. Tục hướng phía trước Từ các ngõ ngách bên trong trùng sát ra người áo đen cũng là càng nhiều Công kích thủ đoạn cũng là hoa mắt Hoặc là ám tiến đánh lén Hoặc là trường kiếm ám sát Thủ đoạn không chỗ không cần Thần dù kiếm không khỏi giết chóc Rất cay vô song Chiêu thức đơn giản lăng lệ Đều là một kiếm đứt cổ Một đường hướng về phía trước Lý kỳ phong cơ hồ là dấm lên máu tươi tại tới trước Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong lòng lại là càng thêm kiên định. Cách này công tôn phủ bên trong tuyệt đối không đơn giản. Lần này nếu là không thể trảm thảo trừ căn. Chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô tận. Rốt cuộc tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó người áo đen tựa hồ rốt cuộc chết hết. Bất quá Lý Kỳ Phong sắc mặt nhưng không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại càng thấy dày đặc. Từ hắn phá cửa kia hai cây tên nỏ bắt đầu. Hắn chính là biết công tôn phủ bên trong khẳng định là làm xong thập toàn chuẩn bị. Thậm chí là bố trí xong sát cuộc đang đợi hắn. Quả nhiên ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại có người xuất hiện. Lần này nhân số bất quá. Chỉ có chút ít 10 cái. Nhưng là trên thân khí cơ lại có thể sưng hùng hồn. Sát khí bức người. hiển nhiên tuyệt không phải là trước kia kia một đám người áo đen có thể so sánh. Sắc mặt trầm mụn. Lý Kỳ Phong căn bản không có do dự chút nào. Việc đã đến nước này. Cho dù cách này công tôn phủ bên trong cho dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng là muốn xông vào một lần. Giờ phút này đối mặt với loại này vây giết, Chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là giết. Thần dụ kiếm lần nữa trùng sát mà ra. Tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới thần dụ kiếm hóa thành lưới hái của tử thần sát uy kinh khủng. Sau một lát mười mấy người này toàn bộ chém giết tại chỗ thần dụ kiếm phía trên một giọt máu tươi nhỏ xuống. Lý Kỳ Phong dừng bước. Từ vào cửa bắt đầu đến bây giờ. Hắn đều là một mực dựa vào lấy niệm lực. Khiến cho mình duy trì đỉnh phong chiến lực. Chỉ có như vậy hắn mới có ý lại không sợ gì. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Là công tôn hỏa nhạc. Lý Kỳ Phong lý tôn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tông tôn hòa nhạc nhẹ nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh. Chầm rãi nói. Cái này Tông tôn phủ bên trong quả nhiên là mười phần không đơn giản à. Không thua kém một chút nào đầm rồng hang hổ. Tông tôn hòa nhạc nhẹ nói, đây cũng là bái ngươi ban tặng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, là ngươi công tôn ra trước vô lễ phía trước. Công tôn hóa nhạc trầm giọng nói Công tôn gia chết người đã trải qua đủ nhiều Chẳng lẽ còn không đủ sao Lý Kỳ Phong lắc đầu Nói Đương nhiên không đủ Ở trong lòng ta Công tôn gia người chết tuyệt Cũng là so ra kém độc cô thần một tư một hào Công tôn hóa nhạc ngứ khí trì trệ Trầm tư một chút Nói Nếu là ta nói cho ngươi Lần này ta công tôn gia cũng là bị người mưu hại đi vào Làm quân cờ ngươi tin hay không Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói Ta tự nhiên là tin Công tôn họa nhạc trầm âm thanh nói là nói Đã như vậy Ngươi cũng hẳn là biết một cách đạo lý ngao có tranh nhau Ngư ông đắc lợi Ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm quân cờ của người khác Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên công tôn họa nhạc trầm giọng nói Hôm nay, vô luận có ngàn vạn chật tự tử cũng được. Công tôn gia đều là khó thoát một kiếp. Công tôn hóa nhạc thần sắc lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Hắn vốn chỉ muốn muốn thuyết phục Lý Kỳ Phong. Nhưng là bây giờ nhìn đến Lý Kỳ Phong tâm ý kiên định nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Kỳ Phong ngươi không phải vô địch thiên hạ. Công tôn hóa nhạc nguyên khí trở nên mười phần nặng nề. Một người lực lượng trung quy là có hạn. Đây cũng là vì cái gì tại các đại siêu cấp tôn môn đương đảo hôm nay. Các đại đế quốc yêu nguyên có thể tồn tại nguyên nhân. Tại tuyệt đối số lượng giáp sĩ trước đó. Liền là đại la kim tiên cũng là có thể ngạnh sinh xinh đè chết. Ta biết. Lý Kỳ Phong ngữ khí mười phần bình tĩnh. Công tôn Hóa Nhạc chậm rãi nói nếu là ngươi tiếp tục tiến lên trăm bước như vậy ngươi đem tiếp nhận vây xếp Ta không quan tâm. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Công tôn hóa nhạc thần sắc biến đổi, gật gật đầu thân thể khẽ động, hướng về sau lao đi. Cùng lúc đó một đạo to gió thanh âm truyền ra. Trong khoảnh khắc tiếng bước chân nặng nề lập tức vang lên. Công tôn hóa nhạc đem công tôn ra một mực tại âm thầm bồi dưỡng tử sĩ toàn bộ vận dụng. Hắn mục đích rất là đơn giản, đó chính là dựa vào tuyệt đối số lượng ưu thế, ngạnh sinh xinh đè chết Lý Kỳ Phong. việc đã đến nước này, công tôn hóa nhạc cũng là tại hoàn mỹ đi cố trị những chuyện khác, thậm chí là quên đi đương kim hoàng đế lý cơ kiêng nghị nhất sự tình. đó chính là âm thầm bồi dưỡng tử sĩ. lý kỳ phong sắc mặt bên trong nhiều mấy phần hàn ý, thần dù kiếm lại cử động, trùng sát mà ra, thoáng qua ở giữa công kích tại trước nhất hai tên tử sĩ bị một kiếm đứt cổ. Hai người bọn họ chết là tên thứ ba sáng tạo ra thời cơ. Trong tay lời kiếm hoành ngăn tại trước người. Chống lại thần dù kiếm trùng sát. Cường đại lực đạo trực tiếp đem nó đụng bay. Liên tục đụng bay mấy tên tử sĩ. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Kia tên thứ ba tử sĩ lại là một vị tôn sư cảnh cao thủ. Cũng chính là như thế, hắn mới có cơ hội chặn đường hạ thần dụ kiếm sát chiêu. Bước ra một bước. Cường đại niệm lực phong bạo càng quét mà ra. Thần dụ kiếm phát từ một tiếng cao kiếm minh âm thanh uy lực càng thêm mấy phần. Chín đạo Hàn Quang đột nhiên xuất hiện. Tựa như là tử vong như rắn độc trong đám người không ngừng vé qua. Liên tục không dứt kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Lý Kỳ Phong lần nữa chậm rãi mà đi. Hắn đi tới tử sĩ Trung ương. Như thế, thần dụ kiếm uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn Một kiếm phía dưới tuyệt không sinh cơ Thiên hạ kiếm tông 107 chương 2115 mũi kiếm chỗ hướng cửu tử vô sinh công tôn gia âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ khoảng năm 500 người Cách này 500 người bên trong trong đó có năm vị thế nhưng là đến tôn sư chi cảnh Cách này một cố thực lực thả đến nơi nào cũng có khả năng nhấc lên phủ lên sóng lớn Lý kỳ phong thần sắc vô cùng trang nghiêm Đứng ở nhiều người tử sĩ ở giữa thần dụ kiếm đại triển thần uy. Rốt cuộc liên tục không ngừng kêu rên âm thanh rốt cuộc đình chỉ. Lý Kỳ Phong bốn phía đều là tử thi. Dưới chân máu tươi chảy xuôi. Nồng đậm mùi vị huyết tinh không ngừng kích thích Lý Kỳ Phong khấu giác. Tiếp tục hướng phía trước. Nguốm máu đế dày trên mặt đất sấm ra rõ ràng huyết sắc dấu chân. Lý Kỳ Phong chầm chậm thở dài một hơi. Cái này 500 tử sĩ mặc dù không có mang đến cho mình trọng thương thế nhưng là cũng là hao phí đại lượng niệm lực. Trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Lý Kỳ Phong vừa đi vừa điều cả mình trạng thái, hắn phải gìn giữ lấy hoàn mỹ nhất trạng thái đi đối phó đến tiếp sau người. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo nhỏ xíu ông Minh Chi Thanh đâm rách tư không. chỉ gặp một thanh trường kiếm tựa như là mãnh long xuất uyên bình thường chém giết mà tới lý kỳ phong một tay cầm kiếm thần dụ kiếm đột nhiên mà động kiếm khí bàng bạc tựa như là ngang ngược cử long đột nhiên ám sát mà ra xong kiếm đụng vào nhau va Và chạm âm thanh thanh thúy mà êm tay lý kỳ phong thu kiếm đứng vững đối diện kiếm bào nam tử cũng là như thế lý kỳ phong mọi thứ không thể làm tuyệt Ngươi vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người Cách làm của ngươi cùng người trong ma đạo Cách làm có gì khác biệt một đạo chất vẫn âm thanh truyền ra Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm bào nam tử ngữ khí băng lãnh nói Ngươi lại là người phương nào kiếm bào nam tử trầm giọng nói Ta chính là hoàng tuyển môn con cháu Lý Kỳ Phong cười cười Nói Vừa vặn ta cùng hoàng tuyển môn cũng là có ăn oán không nhỏ, hôm nay cũng là vừa vặn thanh được rồi. lời nói vừa dứt, lý kỳ phong thân thể đột nhiên xông ra, một cách thời gian qua nhanh sử suốt, kiếm bảo nam tử thần sắc biến đổi, kiếm trong tay khẽ động, chặn đường hạ lý kỳ phong sát chiêu. trong nháy mắt này kiếm bào nam tử sau lưng đột nhiên xuất hiện năm người, năm người, năm chuôi kiếm. Tốc độ cực nhanh từ từng cái phương hướng ám sát hướng Lý Kỳ Phong Khó lòng phòng bị Đối mặt với cái này năm kiếm Lý Kỳ Phong xa vào đến tuyệt đối trong nguy cơ năm người này xuất kiếm thời cơ thật sự là quá hoàn mỹ Một nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể nhanh lùi lại Trong tay thần dù kiếm liên tục mà động Lý Kỳ Phong liên tục sử xuất năm kiếm Hữu kinh vô hiểm chặn lại năm người này sát chiêu Thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Trực tiếp đem ra tay với hắn năm người bước lui. năm người động tác nhất trí hướng về sau rút lui mà đi. Tính cả kia kiếm bào nam tử cùng một chỗ đứng thành một hàng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói. Hoàng tuyển môn. Cũng bất quá là như thế mà thôi. Thế mà còn vọng tưởng xen vào việc của người khác. Thật là tại tìm đường chết. ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt lý kỳ phong xuất thủ lần nữa một kiếm tiềm long xuất uyên thẳng đến cầm đầu kiếm bào nam tử kiếm bào nam tử sắc mặt âm trầm yêu nguyên lựa chọn xuất kiếm phòng ngự năm người khác tìm cơ hội xuất thủ ám sát xong kiếm gặp nhau kiếm bào trong tay nam tử kiếm lập tức uốn lượn lý kỳ phong lộ ra mỉm cười kiếm chiêu chợt biến một cái tiếng sấm sử suốt Kinh khủng kiếm uy trực tiếp bước lui kiếm bào nam tử một bước. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra. Thần dù kiếm liên tục mà động. Trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra. Tư hư thật thật. Thật giả khó phân. Kiếm bào nam tử thần sắc lập tức kinh biến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Kiếm chiêu lại biến. Một cái vẽ rồng điểm mắt. Một kiếm đứt cổ. Máu tươi vẩy ra. Kiếm bào nam tử hai mắt trừng lớn, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong chém giết tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Kiếm bào nam tử chưa kịp phản ứng, năm người khác cũng là không có cơ hội xuất thủ. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng đã là hết thảy đều kết thúc, không cách nào sửa đổi. Sư huyện Sư huyện 5 người khác nhìn xem mất đi khí cơ kiếm bào nam tử đều là phát ra giật mình thanh âm. Đáng tiếc đáp lại bọn hắn chỉ có thi thể ngã xuống đất thanh âm. Năm người quen biết một chút, đồng thời thanh quát một tiếng trường kiếm trong tay trực tiếp ném ra ngoài. Giữa không trung kiếm mang sen lẫn chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười cười. Thần dụ kiếm liên tục vung ra uy lực bá đạo vô song trực tiếp cứng đối cứng. Liên tục va chạm không ngừng bên tay, rõ ràng bên trong mang theo vù vù. Kiếm khí tung hoành. Chỗ đến công tôn phủ bên trong phòng ốt nhau nhau sụp đổ. Sau một lát. Năm tên hoàng tuyển môn cao thủ thân thể nhau nhau run lên. Cổ họng của bọn hắn phía trên. Một đảo nhỏ xíu tơ máu chính đang không ngừng mở rộng. Máu tươi vầy ra. Sau một khắc. Năm người đều chết. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. chậm rãi vượt qua đến trước người thi thể tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua tiền viện. Lý Kỳ Phong đi vào phòng chính bên trong. Đại đường trước đó, công tôn gia chúng hơn cao thủ đắt là đang đợi hắn. Công tôn hóa nhạc đứng ở phía trước nhất, trầm rãi nói có thể đi đến nơi đây cũng thật là làm khó dễ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói không sao. Công tôn hóa nhạc gật gật đầu. trầm rãi nói, công tôn gia có lực đánh một trận các lão ra toàn bộ ở chỗ này. Có thể hay không diệt môn liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói tốt lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong thân thể trùng sát mà ra. Mũi kiếm trực chỉ công tôn ra con cháu. Từ thiên lương chỉnh lý ra rất nhiều chứng cứ phạm tội. Những này tội nhưng nhẹ. Cũng có thể nặng. Nhưng là đối với muốn làm văn chương người mà nói đầy đủ. Ngọn nến phía dưới từ thiên lương ngay tại sức đầu mẹ chán viết sổ gấp. một thân ảnh vội vàng tiến vào trong thư phòng là từ phủ quản gia quản gia trong thần sắc mang theo mấy phần lo lắng hoàn toàn không có trong ngày thường ủng trọng cũng là không có nửa phần lễ phép có thể Cách này trực tiếp đẩy cửa vào gấp giọng nói lão ra trong hoàng cung người đến từ thiên lương ngẩng đầu trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc quản gia gấp giọng thúc đến lão ra Hoàng thượng muốn ngươi bây giờ tiến cung, có chuyện quan trọng hiệp thương. Từ thiên lương rốt cuộc kịp phản ứng. Đứng người lên, hơi một suy nghĩ, đem viết đến một nửa sổ gấp trực tiếp thăm dò, đi ra ngoài. Ám vệ phủ người đáp tại từ phủ bên ngoài chờ. Từ thiên lương đi ra ngoài chính là lên ngựa, hướng phía hoàng cung tiến đến. Trong hoàng cung, mặc dù đêm đã khuya, nhưng là lý cơ lại như cũ là người mặt hoàng bào tinh thần phấn khởi. Chấm muốn những chuyện ngươi làm như thế nào tại nhìn thấy từ thiên lương trong nháy mắt, lý cơ chính là lên tiếng hỏi. lý cơ đem còn chưa viết xong sổ gấp đẩy tới. lý cơ trực tiếp là không chút khách khí nói. Chấm hiện tại không có tâm tình xem ngươi sổ gấp. ngươi chỉ cần nói cho chuẩn bị thế nào từ thiên lương suy nghĩ một chút. nói. mười phần chắc chín. phi thường tốt. lý cơ từ trên long ỉ đứng lên. Thần sắc lo lắng nói, chấm muốn ngươi bây giờ đưa vào đi truy nã công tôn hóa nhạc. Nhớ ký công tôn hóa nhạc chính là thiên thịnh đế quốc tội phạm. Nhất định phải còn sống truy nã quy án. Thiên hạ kiếm tôn 107 chương 2116 vô tình công tôn hóa nhạc từ lý cơ thần sắc cùng trong lời nói. Từ thiên lương đọc lên vội vàng cùng lo lắng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lý cơ xét như thế để ý một người tính mệnh. Đi ra đại điện bên ngoài Thần sách quân thống lính Vương Chi Báo đã là đang đợi Năm ngàn thần sách quân trận địa sẵn sàng đón quân địch Lão thái giám cầu quyền đi theo sau lưng Tử Thiên Lương Đối với tối nay hành động Lý cơ phá lệ coi trọng Phái ra cầu quyền đây cũng là tốt nhất nói rõ Nhìn thấy Vương Chi Báo Tử Thiên Lương lên tiếng nói Ngươi thế nhưng là biết chúng ta lần này muốn đối phó là ai vương chi báo thần sắc bình tĩnh nói Năm ngàn thần sách quân liền là võ bình bảng phía trên nho thánh tới Ta cũng là có đảm lượng đấu một trận Thần sách quân chính là tại lý cơ bí mật trao huyền phía dưới Vương chi báo hao phí thời gian mười năm khổ luyện ra Cách này năm ngàn thần sách quân đều là vương chi báo tự mình chọn lựa ra Vô luận là thể lực còn là tu luyện thiên phú Thậm chí là tính tình cùng sức chịu đựng đều là bạc tiêm Những người này xuất thân thân thể hoặc là cô nhi Hoặc là nghèo khổ vùng núi bên trong hài tử Thiên phú của bọn hắn cùng năng lực thường thường sẽ không bị người phát hiện Gia nhập vào thần sách quân bên trong Trải qua mười năm thiết huyết ma luyện Bọn hắn đã là trở thành mọi việc đều thuận lợi sát khí Đương nhiên càng thêm mấu chốt chính là thần sách quân có tuyệt đối trung tâm Đối với thần sách quân cường đại Từ thiên lương cũng là một mực có nghe thấy Lại là một mực không có cơ hội kiến thức Từ vương chi báo trong lời nói Hắn đọc lên tuyệt đối tự tin Cũng khiến cho hắn bất an tâm trở nên an định mấy phần Máu tươi tại dưới chân chảy xuôi Lý kỳ phong chậm rãi vượt qua dưới chân thi thể Thần dụ kiếm phía trên Một giọt máu tươi nhỏ xuống Thân kiếm trở nên trơn bóng như mới Công tôn hóa nhạc thân thể yên tĩnh đứng vững Phía sau hắn là đã bị sợ mất mật công tôn gia con cháu Lý Kỳ Phong toàn thân đấm máu Cùng công tôn hóa nhạc mặt đối mặt mà đứng Công tôn hóa nhạc khói miệng khẽ động, Lộ ra mỉm cười, nhẹ nói Thật độc tâm, thật ác độc kiếm Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Tâm của ngươi so ta độc hơn công tôn hóa nhạt mày nhăn lại lý kỳ phong nói đừng tưởng rằng ta không phát hiện được ngươi ý đồ từ ta vào cửa giết người bắt đầu ngươi chính là tại thôn phệ lấy người chết khí cơ thậm chí ngươi ngay cả bản ra người khí cơ đều là không buông tha trực tiếp thôn phệ hành động như vậy so ta thế nhưng là áp hơn a công tôn hóa nhạt lông mày giãn ra trầm rãi nói Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết. Chỉ cần có thể bảo vệ công tôn ra thành toàn. Chết nhiều người hơn nữa cũng là đáng. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Công tôn hóa nhạt hai tay khẽ động. Trong một chớp mắt. Lăng lệ uy thế lập tức bảo phát đi ra. Trực tiếp đem ở vào hắn người đứng phía sau toàn bộ giết chết. Đem trở về thiên địa khí cơ thôn phệ sạc sẽ. Tàn nhẫn, vô tình, vô cùng quả quyết. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi Công tôn hóa nhạc ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Hiện tại nên ngươi chết Lời nói vừa dứt, công tôn hóa nhạc rút ra phía sau đao Bàng minh âm thanh thật lâu không dứt. Đao quang vừa lên Nguyên bản trăng sáng giữa trời thiên không bên trong lập tức vì đó biến sắc Trăng tròn biến tàn nguyệt Còn lây dính huyết sắc Một cỗ thảm liệt khí tức đập vào mặt Lệnh người hô hấp vì đó một bách Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên Cách này công tôn hóa nhạc phương thức tu luyện Cùng công tôn lão tổ phương thức cực kỳ tương tự Nhưng lại là càng thêm bá đạo Hung mãnh Trực tiếp là thôn phệ người khác khí cơ Luyện hóa tinh huyết Dùng cách này tới làm đến thực lực của mình tăng vọc Bước ra một bước công tôn hóa nhạc Hai tay cầm đao chém vào mà ra Trong nháy mắt Trăm trưởng đao mang lăng không mà xuống. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Thần dụ kiếm liên tục mà động, phi tiên 36 kiếm sử suất. 36 kiếm vô cùng kinh khủng. Kia trăm trưởng đao mang cũng là không chút nào đã nhường. Như tiếng sấm tiếng vang không ngừng truyền ra công tôn phủ bên trong kiến trúc nhao nhao sụp đổ, hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nhanh lùi lại ra vài chục trưởng có hơn trong thần sắc mười phần ngưng trọng. Công tôn hóa nhạc quanh thân lưu chuyển lên cường đại huyết sát chi khí. Khí cơ cường thịnh. Trường đao trong tay phía trên. Nồng đậm huyết sắc vầng sáng hiện hiện. Ta còn tưởng rằng lấy ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra bất quá là như thế. Thôn phải đáng sợ số lượng khí cơ cùng tinh huyết công tôn hóa nhạc khí cơ lần nữa kéo lên. Trong đôi mắt biến đến đỏ bừng. Thần sắc lại là trắng bệt như tờ giấy. Giờ khắc này công tôn hóa nhạc cực điểm điên cuồng. Hắn thậm chí đem tinh huyết của mình cùng khí cơ cũng là cống hiến ra đến, dung nhập đao pháp bên trong. Lại là một đao chém vào mà ra. Huyết sắc đao mang mang theo ác bách tính khí thế bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm giữa trời. một đạo kiếm tường lập tức hình thành ngăn tại trước người hắn quá yếu há ha công tôn hỏa nhạc phát ra cười đến phóng đáng âm thanh hiện hiện lấy huyết sắc vầng sáng trường đao lấy tồi khô lạp hổ khí thế trực tiếp phá hủy kiếm tường chém tới trùng sát mà ra kiếm long kiếm long gào thét chôn vùi vào kinh khủng đao mang bên trong lý kỳ phong thần sắc trở nên khó coi giờ phút này hắn cảm giác được đối mặt mình không phải đao Mà lại nhấc lên ngập trời sóng máu huyết hải Huyết hải uy áp khiến cho hắn cảm giác được tin Thần dù kiếm khẽ động Trong một chớp mắt tám chuôi cự kiếm vần quanh Tại thần dù kiếm bốn phía tàn mát ra đáng sợ kiếm uy Bát phương lai kiếm Cường hãn kiếm uy bộc phát ra Tựa hồ là nổ tung thiên lôi bình thường Liên tục không ngừng nổ tung âm thanh truyền ra Đập vào mặt huyết sát chi uy lập tức giảm bớt mấy phần kiếm khai thiên môn lăng lệ kiếm uy bảo phát đi ra giữa thiên địa lập tức bỗng nhiên sáng lên đập vào mặt ác bách cảm giác lập tức biến mất canh một đảo va chạm âm thanh truyền ra thần dụ kiếm cùng công tôn hóa nhạc đao trong tay đụng vào nhau lý kỳ phong hổ khẩu lập tức đánh rách tả tơi máu tươi chảy ra thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy tựa hổ muốn tuột tay mà bay Tông tôn hóa nhạc thân thể không nhúc nhích tí nào. Không qua đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ rung động. Hai tay cầm đao. Trên thân đao huyết sắc càng thêm nồng đậm tựa như là ngưng thực đồng giảng tựa như là huyết thủy đang lưu động. Một tiếng gầm thét phát ra. Tông tôn hóa nhạc lần nữa xuất đao. Một vòng huyết sắc từ thiên không bên trong hiện lên. Trăng sáng trở thành huyết nguyệt. Huyết sát chi khí đập vào mặt. Cùng lúc đó công tôn hóa nhạc trong thân thể khí cơ phát ra tựa như là phá đê đại giang đồng dạng. Đi chết đi. Thanh âm tựa như là sấm mùa xuân đánh tới hướng. Đột nhiên trong lúc đó giữa hư không một cái bóng mở ngưng thực. Một đầu trăm trường huyết đao giữa trời mà hiện. Cực điểm thảm liệt khí tức tốt giống như là núi lửa phun trào. Tại huyết đao xuất hiện trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong cảm nhận được uy áp càng thêm mấy phần. giữa hư không ông minh chi thanh bên tai không dứt Tưởng như là vô số chỉ áp vượt tại kêu rên bình thường dãy rua lấy Gặm ăn lý kỳ phong huyết nhục lý kỳ phong hai mắt không khỏi nheo lại công tôn hóa nhạc thật là tỉ mỉ bố cục từ đầu đến bây giờ hắn cũng là vì sau cùng một chiêu tại làm chuẩn bị bất quá tính toán của hắn trung quy là lấy giò chúc mà múc nước công giá tràng Khí cơ này chi tranh Lý Kỳ Phong thật sự chính là không có sợ qua bất luận kẻ nào. Trong nháy mắt niệm lực mang theo bọc lấy thần rủ kiếm đón lấy công tôn hóa nhạc trường đao trong tay. Bát bộ phù đồ đều ra. Thiên hạ kiếm tôn 107 chương 2117 gặp lại giả thương lan bát bộ phù đồ đều ra. Vần quanh Lý Kỳ Phong bên người đột nhiên mà động. Tôn thứ nhất kim sắc thiên long, dương nanh múa vuốt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 Đầu thứ năm tráng kiện đại mãng Vị thứ sáu giống người mà không phải người đỉnh đầu mọc sừng Vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường, hương khí tràn ngập Thứ tám tôn mặt giáp chiến thần Tám bộ chúng lượn vòng quấn quanh Lý Kỳ Phong Trong chớp mắt lại nhào về phía công tôn hóa nhạc Kỳ Mỹ tiên nữ hai tay áo múa Cuốn lấy đao mang Kim giáp thiên nhân trợn mắt kim cương song huyền liên tục đánh ra Đem đao mang đập nện đến ảm đảm vô quang Tráng kiện đại mãn thân thể khẽ quấn Cuốn lấy công tôn hóa nhạc hai chân Kim sắc thiên long thì dối ra lời chào, Bắt lấy hướng công tôn hóa nhạc cánh tay phải Người khoác vũ thường thiếu nữ dáng người linh động Đem công tôn hóa nhạc cánh tay trái ôm vào lòng Mặc giáp chiến thần thì càng mà sống hơn mãnh thân thể bay thẳng nhập đao mang bên trong Đem nó xinh xinh đụng nát Một kích cuối cùng Vẫn sao cho kim sĩ đại bằng một tiếng xéo sắc kêu to. Kim sĩ đại bằng hóa thành một đảo kim mang. Bay thẳng công tôn hóa nhạc lồng ngực mà đi. Công tôn hóa nhạc thân thể lập tức run lên. Trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Hắn khổ tâm tính toán. Thậm chí là không tiếc thôn phể bản ra con cháu khí cơ tinh huyết. Chính là vì tổ lực hoàn thành sau cùng sát chiêu. Lại là không nghĩ tới bị Lý Kỳ Phong như thế dễ như trở bàn tay hóa giải. Lập tức công tôn hóa nhạc phát ra gầm lên giận dữ, không có nửa điểm trần trờ triệt để đốt hao tổn khí cơ. Cách này mười phần cử động điên cuồng. Cho dù là hắn chém giết Lý Kỳ Phong tử thân cũng là thổ trọng thương thậm chí là tử vong. Bất quá đến bây giờ công tôn hóa nhạc đã là bất chấp gì khác. Khí cơ xung kích phía dưới. Đại mãng thiên long một tiếng gào lên đau xót. Thân thể trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Người khoác vũ thường thiếu nữ càng là trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành một đoàn quang mang. Kim sĩ đại bằng kêu to liên tục, lại ngừng tại giữa không trung, không cách nào tiến thêm một bước. Công tôn hóa nhạc điên cuồng, lại là cường hãn như vậy. Lý kỳ phong hai mắt nheo lại, thân thể khẽ run lên. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống. Đột nhiên trong lúc đó một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra. Thần dụ kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng công tôn hóa nhạc. Một kiếm xuyên ngực mà qua đem công tôn hóa nhạc đính tại đại địa phía trên. Kêu riêng âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí, bát bộ phù đồ đều động, điên cuồng thôn phải lấy công tôn hóa nhạc khí cơ nuốt. Mấy hơi ở giữa bát bộ phù đồ đem giữa thiên địa khí cơ cắn nuốt không còn một mảnh. vần quanh tại Lý Kỳ Phong thân thể một tuần sau Tiếp tục ầm nút Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi Cưỡng ép ổn định cảm giác được có chút hư nhược thân thể Phản thiên Phật quyết vận chuyển Điên cuồng khôi phục nội lực Sau một lát Lý Kỳ Phong trạng thái khôi phục mấy phần chậm rãi đi hướng công tôn hóa nhạc Công tôn hóa nhạc trạng thái trở nên 10 phần kém Khí cơ suy yếu vô cùng cơ hồ là nửa chết nửa sống trạng thái Lý Kỳ Phong nhìn xuống công tôn hóa nhạc Nhẹ nói ta nói được thì làm được Công tôn hóa nhạc trong đôi mắt đều là hàn ý Thần sắc giữ tợn nói Ngươi cảm thấy sự tình cứ như vậy kết thúc rồi à Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi ngược lại Vậy ngươi cảm thấy thế nào ha ha Công tôn hóa nhạc cười ha ha Khẽ động vết thương Miệng lớn máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Ta muốn chết, ngươi cũng phải chết, ta cùng ngươi cùng chết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Đang lúc này lưng về sau, một đạo tật phong đánh tới. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, quay người một kiếm đâm giết mà ra. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau có chút hướng lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Là giả thương lan. Toàn thân áo đen. Cầm trong tay trường thương. Đã mất đi nam nhân căn bản. Giả thương lan kia mặt trắng không dâu trên gương mặt nhiều mấy phần tà mị khí chất. Một đôi tròng mắt bên trong hàn quang hiện hiện. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chầm rãi nói. Lý Kỳ Phong. Đã lâu không gặp. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, nói thật là hồi lâu không thấy. Giết hắn. Tranh thủ thời gian giết hắn, ta muốn hắn chết. Thanh âm dồn dập truyền ra công tôn hóa nhạc thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn vạn vẹo trong thanh âm mười phần bức thiết. Công tôn hóa nhạc quả nhiên là một cái chính cống ngoan nhân. Hắn không chỉ có đối với người khác hung áp đối với mình áp hơn. Tại toàn bộ đối phó Lý Kỳ Phong trong kế hoạch. Hắn là mấu chốt nhất một vòng. Nếu là hắn thành công, như vậy đều đốt vui vẻ. Nhưng nếu là thất bại, hắn kiếm không tiếc bất cứ giá nào cho Lý Kỳ Phong tạo thành trọng thương. Dùng cách này đến cho dạ thương Lan sáng tạo cơ hội. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu công tôn hóa nhạc đối với câu nói này lý giải mười phần thấu triệt. Dạ thương Lan cũng không để ý tới công tôn hóa nhạc. Ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. trầm rãi nói. Ta vĩnh viễn cũng không quên được ngươi thêm cho ta khuất nhục. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Dạ thương lan nghiêm nhị nói. Ngươi muốn vì ngươi làm sự tình trả giá đắt. Ta muốn để ngươi tiếp nhận gấp trăm ngàn lần khuất phục. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Cực kỳ tốt. Hôm nay ngươi xuất hiện ở đây Cũng là không quan tâm ta lãng phí thời gian nữa đi tìm ngươi Ngươi ta ở giữa Nhất định là tử định Đã như vậy Ngươi chỉ có thể chết rồi Dạ thương Lan lập tức nở nụ cười Trong thần sắc mang theo mấy phần trào phúng Trầm rãi nói Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có lực đánh một trận sao lý kỳ phong thần sắc mười phần bình tĩnh Nhĩ nhĩ. chầm rãi gật đầu, nói: "Đương nhiên là có." Trong đôi mắt mãnh liệt sát ý súng động, Dạ Thương Lan chậm rãi nói: "Ta liền hết lần này tới lần khác không tin." Ngôn ngữ rơi xuống, Dạ Thương Lan thân thể khẽ động, trường thương trong tay đâm giết mà ra, tựa như là tiềm ẩm tại trong bụi cỏ độc xà, tấn mãnh mà tàn nhẫn. Trên mũi thương hàn ý lăng lệ thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong dưới chân khẽ động thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt lui. Trường thương theo sát không bỏ. Rời khỏi vài chục bước. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Thần dụ kiếm tựa như là giống như du long. Từ khía cảnh ám sát mà ra. Dạ thương lan trường thương trong tay khẽ động đỡ được Lý Kỳ Phong một kiếm, mũi thương khẽ động thuận thế phản giết tới. Lý Kỳ Phong ta muốn để ngươi nếm thủ gấp trăm ngàn lần thống khổ. Dạ thương lan tựa như là bị người đạp cách đuôi mèo, phát ra bén nhọn thanh âm. Trường thương phía trên tăng thêm mấy phần uy thế, lăng không quật mà xuống. Lý Kỳ Phong sắc mặt yêu nguyên bình tĩnh thân thể liên tục mà động, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Hiểm tượng hoàn sinh. Dạ thương lan trường thương vô cùng bá đạo, vượt dị, chiêu chiêu đoạt mệnh. Bất quá Lý Kỳ Phong mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm né nhanh qua, không cho dạ thương Lan thời cơ. Chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao dạ thương Lan phát ra chất vấn âm thanh? Nghe vậy Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Thiên hạ kiếm tông 107 chương 2118 mọc dễ cầu hận dạ thương Lan nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Khóe miệng hơi đồng một chút, lộ ra mỉm cười. trầm rãi nói vậy liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lời hại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt dạ thương lan trường thương trong tay đột nhiên mà động thằng tóc án sát mà ra trên mũi thương giống như độc xà nôn tâm hàn quang lăng liệt mang theo uy thế kinh khủng thẳng đến lý kỳ phong mi tâm lý kỳ phong thần sắc mười phần bình tĩnh Thời khắc này dạ thương lan chiến lực mười phần, trạng thái mười phần hoàn mỹ, mà hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Công tôn hóa nhạc đối lý bố cục không thể nghi ngờ là đưa cho hắn một cách trọng thương, khiến cho hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực. Dưới chân khẽ động, lý kỳ phong thân thể một bên, né nhanh qua trường thương ám sát. Sau đó trường thương trong tay đột nhiên chém vào mà ra. Tựa như là trọng chùi đồng dạng nện ở trường thương phía trên To lớn phản lực lập tức để thần dù kiếm bắn lên tới Cùng lúc đó dạ thương lan trường thương trong tay cũng là hơi hơi trầm xuống một cái cán thương run rẩy Ánh mắt ngưng tụ Lý kỳ phong trong tay thần dù kiếm bỗng nhiên khẽ động Dán chặt lấy cán thương Ma sát mà qua Thần dù kiếm trực tiếp là nghiêng chém vào hướng dạ thương lan Kiếm tẩu thiên phong Lý Kỳ Phong một chiêu này không thể bảo là là không bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Một khi tốc độ chậm hơn mấy phần, cho Dạ Thương Lan cơ hội phản ứng, như vậy hắn đem Lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Bất quá Lý Kỳ Phong đối với mình kiếm có tuyệt đối tự tin, hắn kiếm đầy đủ nhanh. Dạ Thương Lan thần sắc kinh biến, đối mặt với Lý Kỳ Phong nghiêng chặt mà đến một kiếm. Quả quyết từ bỏ trường thương trong tay, hai tay khẽ động, Tựa như là sắc bén ưng trào bình thường. Một tay chụp vào thần dù kiếm. Một tay chụp vào lý kỳ phong thủ đoạn. Hai bút. Cùng vẽ. Nhìn kỹ phía dưới dạ thương lan trên hai tay lại là có mấy phần huyền diệu. Mang theo một bộ màu đen thủ sáo. Lại có thể không nhìn thần dù kiếm sắc bén. Tại trói tai ma sát âm thanh bên trong. Hắn thật chặt bắt lấy thần dù kiếm. Trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, cổ tay của hắn cảm thấy một tia kịch liệt đau nhức. Lập tức, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự trực tiếp lăn kiếm. Mặc dù là như thế, Lý Kỳ Phong trên cổ tay trở nên máu me đầm đìa, kia giả thương lan bao tay phía trên. Thế mà răng đầy tinh tế gai nhọn, những này gai nhọn nhìn không có ý nghĩa, thế nhưng là tại to lớn lực dưới đường. Trở nên mười phần kinh khủng. Không thua kém một chút nào lưới đao sắc bén. Không kịp nghĩ nhiều. Lý kỳ phong tại quang kiếm trong nháy mắt chính là khí cơ phóng đại. Lưu ly kim thân thôi động. Song huyền như mánh hổ hạ sơn. Đánh tới hướng giả thương lan. Giả thương lan không sợ hãi chút nào đưa tay chính là song huyền đón lấy. Phanh phanh hai đạo trầm muộn thanh âm tựa như là tiếng sấm đồng dạng vang lên. Lý Kỳ Phong cùng dạ thương Lan riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Hai người tương đối mà xem. Lý Kỳ Phong đã mất đi kiếm. Dạ thương Lan đã mất đi trường thương. Hai người đều là tay không. Trong thần sắc hiện ra ý cười. Dạ thương Lan chậm rãi nói. Nỏ mạnh hết đà. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có thể rãi rua tới khi nào Lý Kỳ Phong cười cười. Ám bên trong lưu chuyển khí cơ bình phục trong thân thể phun trào khí huyết Nhẹ nói Ngươi nhưng thật là có tự tin à Dạ thương lan vừa cười vừa nói Ngươi biết ta thích gì nhất động vật sao Lý Kỳ Phong lắc đầu Dạ thương lan vừa cười vừa nói Ta thích nhất mèo Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu Dạ thương lan tiếp tục lên tiếng nói Ta thích mèo không quan hệ cách khác cũng là bởi vì nó đối đãi con mồi phương thức để cho ta cực kỳ là ra thích khi một con mèo tải bắt đến già chuột về sau hắn cũng không vội lấy đi giết chết hay là ăn kia con chuột nó sẽ thỏa thích trêu đùa kia con chuột cho chuột rất nhiều lần chạy trốn thời cơ sau đó lại sẽ ở thời điểm mấu chốt đoạn tuyệt chuột hy vọng đợi đến chuột sức cùng lực kiệt nhận hết đủ kiểu trêu đùa về sau mèo mới có thể giết chết kia con chuột Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không hiểu ngươi trong lời nói thâm ý. Dạ thương Lan nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. ngữ khí mười phần ngưng trọng chậm rãi nói. Ngươi bây giờ liền là kia một con chuột. Lý Kỳ Phong sát có việc nói, thế nhưng là ta cũng không cảm thấy ngươi là con mèo kia. Dạ thương Lan lạnh giọng nói, đây cũng không phải là ngươi nói tính. Lời nói vừa dứt, dạ thương Lan thân hình khẽ động. Hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Dạ thương lan. Quanh thân lưu chuyển ta khí tức nhiều mấy phần hàn ý. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu là lần trước Lý Kỳ Phong thừa cơ chém giết Dạ thương lan. Như vậy đằng sau cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Giờ phút này trong lòng của hắn sát ý trở nên mười phần mãnh liệt. Hôm nay nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết giả thương lan. Nếu không ngày sau hậu hoạn vô tận. Đối mặt với thằng đến hướng mình mặt nắm đấm, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thập cường võ học. Cái môn này đủ để đứng vào thiên hạ võ học trước ba. Vô số người tha thiết ước mơ đạt được võ học. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay cho thấy đáng sợ uy thế. Quyền cùng quyền đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong thân thể còn như như rắn độc linh hoạt, đột nhiên xuất hiện sau lưng giả thương lan. Lại là một cái tấn mãnh nắm đấm ném ra. Quyền phong tấn mãnh, Giả thương lan thần sắc biến đổi thông vội vàng xoay người, ra quyền đón lấy Lý Kỳ Phong nắm đấm. Giả thoáng một chiêu. Giả hoạt như hồ. Lý Kỳ Phong lại là một cái tấn mãnh đá ngang quật mà ra. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Dạ thương lan tiếp nhận hạ Lý Kỳ Phong một cái đá ngang. Thân thể nhoáng một cái kém một chút mới ngã xuống đất. Tay phải khẽ động tựa như là sắc bén thiết trào trực tiếp chụp vào dạ thương lan lưng. Lý Kỳ Phong muốn bóp nát dạ thương lan xương sống. Lần này. Dạ thương Lan cũng là không dám có chút chủ quan thân thể liên tục mà động, muốn cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong há có thể là buông tha cơ hội tốt như vậy. Thân thể theo sát phía sau, liên tục nắm đấm ném ra. Dạ thương Lan không thể không nghênh chiến. Vừa lui một truy ở giữa, Lý Kỳ Phong cùng dạ thương Lan giao thủ mấy trăm lần. Rốt cuộc dạ thương Lan tựa hồ là bị bước lui đến trong tuyệt cảnh gầm lên dần dữ phát ra. Hai tay khẽ động. Trong chốc lát mười đạo không chút nào thu hút nhưng tuyệt đối là trí mạng hàn quang ánh vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lập tức Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự thân thể nhanh chóng trở ra. Khoảng cách giữa hai người lập tức kéo ra. Lần này Lý Kỳ Phong cũng là rốt cuộc thấy rõ ràng kia hiện hiện ra hàn quang chi vật, lại là độc châm. Mỗi một cây độc châm đều là thắt ở một cây trong suốt xây nhỏ phía trên, dễ dàng cho điều khiển. Tại độc châm thất bại trong nháy mắt, giả thương lan ngón tay khẽ động trực tiếp thu hồi độc châm. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Giả thương lan chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong tối nay ngươi không chết thì là ta vong. Đây là giả thương lan trong nội tâm điên cuồng. Đã mất đi nam nhân căn bản. Đến cùng có thống khổ giường nào? Phải thừa nhận bao lớn khuất nhục. Cái này chỉ có hắn trong nội tâm hết sức rõ ràng. Cầu hận đắp tại dạ thương lan trong lòng mọc Dễ, không cách nào rút ra. Vì báo thù hắn có thể liều lĩnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 107 chương 2119 nhất cổ tác khí khi cầu hận tại trong lòng của mỗi người mọc Dễ phát mầm. Chính là đến không chết không thôi tình trạng. Vì báo thù, dạ thương lan có thể liều lĩnh. Đã mất đi nam nhân căn bản, hắn nhận chịu quá nhiều khuất nhục cùng chào phúng. Thái thượng thanh cung bên trong biết sự thật này người mặc dù tại đồng hồ trên mặt duy trì đối tôn trọng của hắn. Nhưng là phía sau lại là lớn thêm trào phúng. Thậm chí là không thiếu hụt vỗ tay chúc mừng. Dạ thương lan một mực chờ đợi đợi giờ khắc này chờ đợi lấy thành công báo thù thời cơ. Đột nhiên trong lúc đó dạ thương lan thân thể thoáng động. Hai tay mười ngón khé động. Đột châm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không dám khinh thường Hảo đáng kiếm khí trước người ngưng thực Tạo thành một đạo kiên cố kiếm khí chi tường Kiếm khí chi tường bất quá là ngắn ngủi ngăn cản mà thôi Độc châm trực tiếp xuyên qua kiếm khí chi tường nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong Cường đại niệm lực càn quét mà ra Thần dụ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh Đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người Hoành cản tại trước người Thanh Thúy va chạm âm thanh truyền ra. Mười cách độc châm hệ số bị chặn đường mà xuống. Dạ thương lan phát ra một tiếng gầm thép. Nội lực càn quét. Trường thương bị cường đại nội lực hấp xả vào trong tay. Không có dừng chút nào trễ trường thương đâm giết mà ra. Bất quá lần này. Trường thương bên trong uy lực không còn giống là trước kia như vậy cường hoành. Mang theo ác bách tính uy thế. Tương phản chính là nhiều mấy phần âm nhu. lý kỳ phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia giật mình lại là càng thêm biến đến cẩn thận một chút thần dù kiếm nghinh tiếp một cách đi thẳng vào vấn đề nghinh tiếp mấy hơi ở giữa lý kỳ phong cùng dạ thương lan giao thủ mấy trăm lần dạ thương lan thương pháp cho lý kỳ phong mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt thậm chí cảm giác tựa như là đổi thành một người khác Trước đó thương pháp có thể nói là thương gia như dòng uy lực bá đạo vô song trực tiếp là cưỡng ép diệt sát mà ra. Thời khắc này thương pháp lại là lấy xoay tròn dày đặc tăng trưởng. Mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều ẩn hàm âm nhu chi lực. Cùng lý kỳ phong giao thủ. Thường thường mười chiêu bên trong có chín chiêu đều là thủ thế. Chỉ có một chiêu mới thừa cơ tập kích. Kỹ thuật bắn súng như vậy khiến người ta cảm thấy không cách nào công phá. Nhưng lại là khó lòng phòng bị Chiêu chiêu thành tròn Dư ý không hết Lý Kỳ Phong muốn tại thời gian ngắn hóa giải hiển nhiên là không thể nào Trường thương cùng thần dụ kiếm lần nữa đụng vào nhau Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động Nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi kéo dài khoảng cách Dạ thương Lan cũng là không có gấp xuất thủ Hắn thích mèo đối đãi con mồi phương thức Giờ phút này hắn muốn lấy phương thức giống nhau mà đối đãi Lý Kỳ Phong Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Giả thương lan trong thần sắc lộ ra mỉm cười Rất là cười đắc ý ý Phúc họa tương y Hắn đã mất đi nam nhân căn bản Nhưng cũng là đạt được sáng tạo ra súng mới pháp kỳ ngộ Hắn từ phượng cầm trưởng lão kiếm pháp bên trong Ngộ ra trong vông có kim thương pháp chân lý tại cực bình thường chiêu thức bên trong án xúc phong mang loại này thương pháp tựa như là dấu giếm cương châm một đoàn sợi bông người bên ngoài nếu như không thêm xúc phạm sợi bông nhu hòa mềm mại tại người không ngang ngược nhưng nếu mãnh lực gấp nít sợi bông bên trong cất dấu cương châm liền đâm vào bàn tay đâm vào sâu cạn cũng không phải là quyết tại cương châm mà quyết tại trên bàn tay dùng lực lớn nhỏ Khiến cho lực tiểu thì thổ thương nhẹ, dùng lực lớn thì thổ thương nặng. Lý Kỳ Phong kiếm pháp đích thật là bá đạo. Hung ác. Giờ phút này đối mặt với trong vông có kim thương pháp. Chỉ có thể là ăn càng nhiều đau khổ. Lý Kỳ Phong cũng là âm thầm suy nghĩ. Cái này dạ thương lan thương pháp rất là vượt dị. Bắn ngược lực lượng để hắn có chút không chịu đựng nổi. Cái này khiến hắn không thể không kỳ mấy phần. Thế nhưng là thiên hạ võ học tu luyện tới cực hạn phần lớn là trăm sông đổ về một biển. Lý Kỳ Phong kiến thức tìm hiểu tới kiếm pháp vô số. Đối với các loại võ học chiêu thức đều có thể nhìn cách bảy tám phần. Minh ý chính. Bằng không hắn cũng không có khả năng lúc trước lấy công tôn hòa nhiên đoạt mệnh kiếm trọng thương với hắn. Giờ phút này Lý Kỳ Phong đối mặt với giả thương lan thương pháp lại có một ít không có chỗ xuống tay cảm giác. Lý Kỳ Phong một bộ này thương Pháp cũng là bái ngươi ban tặng, hôm nay ngươi chết bởi thương. Pháp này phía dưới cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Dạ thương Lan lạnh giọng nói. Lời nói vừa dứt. Dạ thương Lan trường thương trong tay lần nữa ám sát mà ra. Lý Kỳ Phong chỉ có thể hàng chiêu phá chiêu. Hủy đi đến ba mươi dư chiêu về sau. Dạ thương Lan phát ra cười lạnh một tiếng. Trường thương chi bên trên lập tức tăng lên mấy phần uy lực, càng là nhiều mấy phần độc xà âm nhô tàn nhẫn. Tại cực trong thời gian ngắn, sử suất 36 chiêu, thương pháp tinh diệu phức tạp, phát động lúc xoay tròn như ý. Một chiêu cùng chỉ trong một chiêu tuyệt thiếu diệu đục vết tích. Từ chiêu thứ nhất đến 36 chiêu, tựa như là một mạch mà thành một thức đại chiêu. trong chốc lát trường thương phía trên uy lực tăng vọt tựa như là tích xúc thật lâu lớn rang phá đê phát tiết mà xuống sát ý mãnh liệt lý kỳ phong thần sắc biến đổi thần dụ kiếm khẽ động nghĩ muốn chặn lại hạ trường thương lại là chậm mấy phần trường thương trực tiếp đính tại lý kỳ phong vai phía trên đương nhiên đây là lý kỳ phong tận lực né tránh kết quả lưu ly kim thân phía trên quang mang đại thịnh Lý Kỳ Phong chỉ có thể nương tựa theo Lưu Ly Kim Thân cường hoành đến tạm thời ứng đối một thương này. Trường thương chứng thực. Lưu Ly Kim Thân lập tức trở nên ảm đạm mấy phần. Cường đại lực Đạo khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi mấy bước. Dạ thương lan đắc thế không khiến người ta. Trường thương lại cử động thế như trẻ tre thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong không thể không lại lui. Trong đôi mắt trở nên càng thêm ngưng trọng Dạ thương lan trong thần sắc mang theo mấy phần mừng rỡ Còn có mãnh liệt sát ý trường thương lần nữa đâm giết mà tới Lý Kỳ Phong nhớ mày chợt giãn ra Từ dạ thương lan xuất hiện một khắc này Hắn chính là trong bóng tối tích xúc nội lực Giờ phút này dạ thương lan thương Pháp mặc dù có chút khó giải Nhưng là cũng trung quy vô pháp trốn qua một đầu chân Lý đó chính là nhất lực hàng thập hội, trước lớn nội lực bộc phát ra, lý kỳ phong trước người đột nhiên xuất hiện một viên to lớn âm dương bàn, đen trắng song ngư nhanh chóng du động, tàn mát ra đáng sợ uy thế, đột nhiên trong lúc đó, đen trắng song ngư nhảy ra, mang theo bọc lấy bàng bạc uy thế diệt sát hướng dạ thương lan, dạ thương lan đuôi lông mày khẽ động, Đối mặt với Lý Kỳ Phong phản kích hắn cũng là cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi. Trường thương liên tục đâm giết, Dạ thương lan diệt sát lấy đen trắng song ngư. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi bàng bạc kiếm khí tại bên người phun trào. Ngày đó ta lấy phi tiên 36 kiếm phế bỏ ngươi, hôm nay ta chính là lấy phi tiên 36 kiếm chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong trong lời nói mười phần bình tĩnh. trong một chớp mắt kinh khủng kiếm ý bộc phát ra bước ra một bước kiếm nhất phá vọng kiếm nhị đình sơn kiếm tam bách thảo khô kiếm tứ xã mã tật kiếm ngũ phi yến trác kiếm tam thập lục vô sinh lý kỳ phong liên tục bước ra ba mươi sáu bước một bước một chiêu một chiêu mạnh hơn một chiêu liên miên bất tuyệt khí thế như hồng đánh đâu thắng đó Cái này 36 kiếm chi uy tuyệt không phải là giả thương lan thương pháp có thể so sánh được. Dạ thương lan lập tức cảm thấy kiềm chế. Tựa như là thao thiên cử lãng đồng giảng bao phủ hướng hắn kiếm uy để hắn cảm giác được ngạt thở. Trường thương liên tục mà động. Giả thương lan cố gắng muốn hóa giải Lý Kỳ Phong đế thế công. Bất quá Lý Kỳ Phong tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội phản kích. Nhất cổ tác khí, hắn tất sát giả thương lan. Thiên hạ kiếm tông 107 chương 2120 không cần cảm tạ ta. Đáng sợ dư uy xung kích tứ phương. Dạ thương lan thân thể tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Lý kỳ phong quanh thân bảo phát đi ra uy thế càng thêm đáng sợ. Tâm ý khẽ động. Trong một chớp mắt, một đầu kiếm long từ trên trời giáng xuống. Kiếm long uy thế bá đạo vô song trực tiếp đụng vào dạ thương lan thân thể bên trên, một hơi máu lập tức tuôn ra. Một nháy mắt dạ thương lan thần sắc trở nên vô cùng khó coi, vặn vẹo. Nguyên bản hắn coi là Lý Kỳ Phong đắt là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra thực lực cùng lúc toàn thịnh cũng không khác biệt. Đây là ảo giác. Thế nhưng là dạ thương lan lồng ngực phía trên truyền đến rắn chắc đau đớn lại là thực sự. Gầm lên giận dữ phát ra. Dạ thương lan trường thương bỗng nhiên đâm về đại địa trong chốc lát. Rắn chắc sàn nhà lập tức bị bốc lên. Đất quyển long trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần trầm vùng Thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động, Một cái tiếng sấm sử suốt. Dạ thương lan trường thương bốc lên sàn nhà lập tức hóa thành vỡ nát. Hai mắt nheo lại. Lý Kỳ Phong thiên la bộ thôi phát đến cực hạn trong nháy mắt. Một kiếm sử xuất, kiếm khai thiên môn. mãnh liệt nguy cơ lập tức xuất hiện tại dạ thương lan trong lòng. Trường thương liên tục mà động ý đồ hóa giải Lý Kỳ Phong sát chiêu. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đột nhiên trong lúc đó dạ thương lan trường thương trong tay tựa như là không chịu nổi gánh nặng bình thường, đứt làm hay. Trong nháy mắt này dạ thương lan thân thể nhanh chóng hướng về sau lui về. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. trong thần sắc đều là vẻ khó tin dạ thương lan nhìn chăm chú lên lý kỳ phong chầm rãi nói không có khả năng vì sao thực lực của ngươi vẫn là như thế mạnh lý kỳ phong cười cười tô mạc giả run bỗng nhúc nhích trong tay một nửa cán thương muốn lại ra tay bỗng nhiên trong lúc đó dạ thương lan đã nhận ra một tia kịch liệt đau nhức theo sát phía sau từ mi tâm của hắn bắt đầu thuận chót mũi cổ họng Sau đó đến lồng ngực phía trên. Một đạo mảnh khảnh tơ máu đang không ngừng mở rộng, máu tươi vẩy ra mà ra. Không có khả năng. Dạ thương lan theo bản năng phun ra ba chữ. Bất quá cũng chỉ có thể phun ra ba chữ này. Một kiếm gõ chùy hòa âm chém giết dạ thương lan. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Áp chế thật lâu đấm máu rốt cuộc phun ra. Cả người thần sắc trở nên trắng bịch. Khí cơ cũng là trở nên cực kỳ suy yếu. Bất quá Lý Kỳ Phong trung quy là người thắng. Công tôn hóa nhạc còn kéo dài hơi tàn còn sống. Có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong. Bố trí như thế sát cục. Công tôn hóa nhạc vô luận là mưu trí vẫn là thủ đoạn đều là đủ để cho người kính nể. Đáng tiếc là hắn gặp Lý Kỳ Phong. Hết thầy cố gắng đều chẳng qua là uổng phí mà thôi. Chậm rãi đi hướng công tôn hóa nhạc. Lý Kỳ Phong nhìn xuống thần sắc giữ tợn hắn chậm rãi nói Thật có lỗi Để ngươi thất vọng Ngươi sao không đi chết đi Công tôn hóa nhạc trong miệng truyền ra khàn cả giọng gầm thết Lý Kỳ Phong cười cười Nói cái này là không thể nào Ngôn ngữ rơi xuống Lý Kỳ Phong muốn xuất kiếm chém giết. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng vó ngựa đại tác Đại địa khẽ run lên lý kỳ phong đuôi lông mày không khỏi nhăn lại chiến mã tây minh âm thanh vang lên theo sát phía sau chính là tiếng bước chân nặng nề nhìn chăm chú lên một mảnh hỗn độn tông tôn phủ từ thiên lương thân thể run lên trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng mình tới không tính chế, tối thiểu có thể cứu công tôn hóa nhạc Vương Chi báo nhanh chân hướng về phía trước, bốn phía tìm kiếm lấy công tôn hóa nhạc tung tích. Công tôn phủ bên trong. Thi thể cùng máu tươi đan dệt ra một bộ vô cùng bi thảm hình tượng. Cho dù là Vương Chi báo cách này kinh nghiệm xa trường. Coi nhẹ sinh tử ngoan nhân cũng là cảm giác được đem trong nội tâm có chút mỡ ngỡ. Rốt cuộc Vương Chi báo thấy được Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong kiếm trong tay bên trên. Dừng tay Vương Chi Báo giận dữ hết. Tại ngôn ngữ phát ra đồng thời, Vương Chi Báo chính là bắn ra trong tay tên nỏ. Tên nỏ thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Sát ý mãnh liệt. Ngươi là người phương nào Vương Chi Báo trầm giọng hỏi. Một kiếm đem tên nỏ chém vào vỡ nát. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh hỏi. Ngươi có là người phương nào Vương Chi Báo thần sắc uy nghiêm nói. Ta chính là thần sách quân thống lính Vương Chi Báo. Đến đây truy nã người Phạm Công Tôn Họa Nhạc. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua Vương Chi Báo, sau đó rơi sau lưng hắn năm ngàn thần sách quân phía trên, chậm rãi nói: "Ta tới là giết Công Tôn Họa Nhạc." Vương Chi Báo ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói: "Ngươi không thể giết Công Tôn Họa Nhạc, hắn hiện tại là hoàng thượng điểm danh muốn được phạm nhân, chúng ta nhất định phải dẫn hắn trở về." lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí ngữ khí băng lãnh nói nếu là ta không đồng ý đâu vương chi báo mắt hổ chừng một cái trầm dọn nói cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi lý kỳ phong ánh mắt trầm xuống thần dù kiếm đột nhiên khẽ động chống đỡ tại công tôn hóa nhạc trên cổ họng trầm dãi nói hôm nay công tôn hóa nhạc nhất định phải chết Vương Chi báo thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn phụng mệnh mà đến, nhất định phải mang theo công tôn hóa nhạc rời đi. Thế nhưng là tình hình dưới mắt hiển nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Kỳ Phong kiếm thế nhưng là chống đỡ tại công tôn hóa nhạc trên cổ họng. Chỉ cần hơi tiến mấy cấp chính là có thể chém rết Hắn cũng không muốn mang theo một ván thi thể trở về. Kêu đau một tiếng phát ra. Vương Chi báo chỉ có thể khống chế tính tình của mình. Từ thiên lương gặp đây. Vội vàng lên tiếng nói. Lý Tông Chủ. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Công tôn hóa nhạc khi nào trở thành tội phạm từ thiên lương vội vàng đem cất ở trong tay áo sổ gấp lấy ra. Gấp giọng nói. Đây là công tôn gia phạm vào tội ác. Chúng ta cũng là đạt được Hoàng thượng mệnh lệnh, muốn đem công tôn ra người truy nã quy án. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hắn phạm vào tội có đủ hay không tội chết từ thiên lương lên tiếng nói, đương nhiên. Tốt Lý Kỳ Phong đơn giản phun ra một chữ. Lại không do dự chút nào. Thần dụ kiếm trực tiếp đâm xuyên công tôn hóa nhạc cổ họng. Đã như vậy, ta chính là đại lao. Lý Kỳ Phong rút ra thần dụ kiếm chậm rãi nói. Ngươi dám vương chi báo thân thể run lên Phát ra một tiếng gầm thét Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên vương chi báo Nhẹ nói các ngươi Không cần cảm tạ ta Từ thiên lương trên chán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi Lý Kỳ Phong tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh Căn bản không cho bất luận cái gì ngăn cản thời cơ Hiện tại đã đều là hết thảy đều kết thúc Thần sách quân ở đâu vương chi báo phát ra gầm lên giận dữ Lý Kỳ Phong thái độ làm cho hắn cảm giác được nhận lấy to lớn khiêu khích Là đối với hắn không nhìn Hắn nhất định phải làm ra đáp lại Đợi một chút Một mực giữ yên lặng lão thái giám cầu quyền lên tiếng Từ thiên lương cùng vương chi báo thần sắc đều là biến đổi ánh mắt lộ tại lão thái giám cầu quyền trên thân Cẩu quyền thế nhưng là đại biểu cho hoàng thượng ý tứ Cầu quyền chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người chậm rãi nói, đa tạ Lý Tông Chủ là ta trời thịnh đế quốc diệt trừ như thế đại nhị bất đạo thần tử. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đã nói, không cần cảm tạ ta. Cậu quyền gật gật đầu. Nói, việc đã đến nước này, truy cứu tiếp nữa cũng không cái gì ý tứ. chúng ta ba người tiến cung đi hướng hoàng thượng nói rõ đi. Thiên Hạ Kiếm công 107 chương 2.121 Ta nghe ngươi cầu quyền thái độ ra ngoài ý định Cho dù là Lý Kỳ Phong cũng là không nghĩ tới Vốn cho là lấy muốn phí chút thời gian cùng tinh lực mới có thể hóa giải thế cuộc trước mắt Lại là không nghĩ tới cầu quyền như thế dứt khoát Lưu loát Trực tiếp là trở về phục mệnh Cái này tại sao có thể Chúng ta thế nhưng là phục mệnh mà đến Nếu là trực tiếp dạng này trở về Làm sao hướng Hoàng thượng bàn giao vương chi báo trong giọng nói lộ ra một tia không vui Thanh âm ngưng trọng nói Hắn hiện tại tay nắm lấy 5.000 thần sách quân Tự nhiên là không sợ tại hết thầy đi theo lấy thần sách quân chiến lực Cho dù là Lý Kỳ Phong có lớn hơn nữa năng lực Cũng là khó mà chạy ra Có cái này một phần lực lượng Vương Chi báo tự nhiên là cầm lý kỳ phong tiến đến phục mệnh. Dạng này tối thiểu có tấm một. Từ thiên lương cũng là gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía lão thái giám cầu quyền. Nhẹ nói. Nếu là chúng ta cái gì cũng không làm liền đi gặp hoàng thượng. Chỉ sợ không cách nào hướng hoàng thượng bàn giao cầu quyền không có chút nào do dự. Chầm rãi nói. Không sao. Công tôn gia tự mình nuôi dưỡng tử sĩ. Không nhìn quốc pháp, vốn là tội chết. Hiện tại công tôn hóa nhạc bọn người đều chết. Chúng ta cũng là không cách nào lại bận rộn cái gì. Thế nhưng là, vương chi báo còn có chút chưa từ bỏ ý định. Cậu huyền ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nói, ta lần này đến thế nhưng là mang theo hoàng thượng tiện ý làm việc ý chỉ. Chuyện bây giờ đã không cách nào sửa đổi. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Vương Chi báo thần sắc lập tức biến đổi. Trước mắt cầu quyền đại biểu cho Hoàng thượng ý tứ đã như vậy, hắn không tốt lại nhiều sự tình. Hôm sau. Trong đế đô một mảnh xôn sao. Làm trời thịnh đế quốc uy tín lâu năm gia tộc một trong công tôn gia bởi vì âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ. Ý đồ mưu phản mà bị chém đầu cả nhà. Trên triều đình. ngự sử đại phu từ thiên lương hết thảy công bố công tôn ra đại tội tiểu tội 83 đầu từng cái từng cái có theo nhưng theo có lý nhưng trà trên triều đình hoàn toàn tính mịt như là giống như là cao ra quách ra chờ mấy nhà một mực tại trời thịnh đế quốc trong lịch sử đứng thẳng mấy gia tộc lớn không khỏi sinh ra mấy phần bi thương cảm giác tường đổ mọi người đẩy tan đàn xẻ nghé Công tôn gia hôm nay tao ngộ xét sẽ không trở thành bọn hắn ngày mai cái này khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Mấy vị lão đại thần không rên một tiếng. Nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ nên như thế nào đi giải quyết gia tộc bên trong một mực còn sót lại những vấn đề kia. Đương nhiên từ thiên lương công bố ra đây hết thảy chính là cho thế nhân nhìn. Trong triều biết chân tướng rất nhiều người. Công tôn gia hủy diệt cố nhiên là Lý Kỳ Phong một tay đưa đến Thế nhưng là ở trong đó cũng là không thiếu được lý cơ tác dụng cực lớn Lý cơ lựa chọn không nhìn mới là nguyên nhân lớn nhất Trên triều đình bầu không khí trở nên rất là trầm trọng Tuyên bố công tôn gia tội danh từ thiên lương không nhìn được rụt lại cổ Tựa hồ đang tránh né ánh mắt của mọi người Không hề nghi ngờ Mặc dù hắn là một cái bị cưỡng ép đẩy lên phía trước tới người Thế nhưng là ngươi một ít chứng cứ phạm tội thu thập Thế nhưng là không thiếu được công lao của hắn Lý cơ ánh mắt đảo qua trên triều đình đứng thẳng đám người Trầm rãi nói Chấm biết trong lòng của các ngươi đều tại suy nghĩ cái gì Người không phải thánh hiền Ai có thể không qua Chỉ cần các ngươi không muốn chạm đến chấm xanh giới cuối cùng như thế chấm cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt thế nhưng là nếu như các ngươi quá mức như vậy cũng đừng trách chấm liên lụy cẩu tục ngôn ngữ vừa ra trên triều đình câm như hến lý cơ như thế một mực ngôn ngữ dụng ý hết sức rõ ràng gõ đám người như nào là danh giới cuối cùng cách này có thể lý giải thế nhưng là lý cơ danh giới cuối cùng đến cùng là cái gì cách này chỉ sợ chính lý cơ cũng vô pháp nắm Từ khi lý cơ nắm giữ đại quyền đến nay, một mực đối trời thịnh đế quốc quý tộc môn Việt đáp lại đối địch trạng thái. Động một tí chính là hung áp hạ sát thủ. Đối với trong triều lão thần càng là như vậy. Phàm là phản đối hắn người đều là không có rơi vào một cái kết cuộc tốt. Bất quá lý cơ làm hết thảy lại là trời thịnh đế quốc nhanh chóng cường đại. Rất nhiều quý tộc môn Việt rút ra khiến cho đế quốc bách tính đạt được giải phóng. phải biết trời thịnh đế quốc thành lập mấy trăm năm trong đó quý tộc môn phiệt số lượng có thể nói là đến một mức độ đáng sợ rất nhiều thời điểm những này đã là trở thành trời thịnh đế quốc bệnh sốt xét u áp tính lý cơ không chút khách khí rút ra những này u áp tính cũng là vì đế quốc bách tính mang đến lợi ích to lớn vì vậy trời thịnh đế quốc bách tính đối với lý cơ ủng đái khả là trước nay chưa từng có kiên định Chúng thần biết được. Lão thái phó văn trời khang quỳ dạp xuống đất, lên tiếng nói. Cách khác đại thần gặp đây, nhao nhao bắt trước. Lý cơ tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại trời thỉnh đế quốc đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Các vị đều là trời thỉnh đế quốc nhân tài chủ cột. Hy vọng các vị có thể toàn tâm toàn lực hiệu chung đế quốc. Chúng thần tuân mệnh Đại điện bên trong, vang lên lần nữa thanh âm. Lý Kỳ Phong quay trở về kiếm tôn bên trong Trong đế đô Hắn diệt công tôn ra cả nhà Tin tức này vẫn là truyền bá ra Trong lúc nhất thời Các loại ngôn ngữ nổi lên bốn phía Cũng là cho tự khoe là đứng ở đạo đức điểm các thánh nhân thảo phạt Lý Kỳ Phong mượn cớ Lý Kỳ Phong bị mang theo rất nhiều tên tuổi Đao phủ, áp ma giết người vân vân Đương nhiên đây bất quá là ngôn ngữ mà thôi Miệng lưới lời hại tính không được cái gì. Lý Kỳ Phong trở về tới kiếm tôn bên trong. Chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Lần này bát bộ phủ đồ mặc dù thôn phải công tôn hóa nhạc khí cơ. Nhưng là hắn phương thức tu luyện mười phần cách khác. Khí cơ mười phần lộn xộn tạp hợp. Khiến cho Lý Kỳ Phong không thể không hao phí thời gian đi luyện hóa khí cơ. Trọng yếu hơn là. Lần này Lý Kỳ Phong thủ thương không nhẹ Hắn cần nhanh chóng khôi phục thực lực Rốt cuộc cùng triệu vô bệnh ước định cũng là nhanh đến Hắn nhất định phải lấy đỉnh phong trạng thái đi ứng đối triệu vô bệnh Có lẽ là độc cô thần thủ thương nguyên nhân Kiếm tung trên dưới tu luyện nhiệt tình có thể nói là trước nay chưa từng có tăng vọt Tính cả tại kim xuyên chờ một đám trưởng lão cũng là trầm mê ở trong tu luyện Nửa tháng sau Lý Kỳ Phong xuất quan. Lần này thôn phải tông tôn hóa nhạc khí cơ. Hắn trong mơ hồ mò tới mấy phần cảnh giới tiếp theo cánh cửa. Nhưng chỉ là miễn cưỡng đủ đến. Muốn triệt để vượt qua ngưỡng cửa này. Chỉ sợ còn cần càng lớn cố gắng. Kiếm tông bên trong ở vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một mực chờ đợi ở bên ngoài thượng quan thiến thiến nhìn thấy Lý Kỳ Phong xuất quan. Trong thần sắc lộ ra một vòng mừng rỡ. Lên tiếng nói Ngươi rốt cuộc xuất quan Lý Kỳ Phong mà nói Thế nào Thượng Quan Thiến Thiến nói Thái Thượng Thanh Cung người tới muốn ta trở về Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại Nói Người đâu Thượng Quan Thiến Thiến nói Còn chưa rời đi Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiến Thiến Nhẹ nói Ngươi cảm thấy thế nào Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí kiên định nói Ta nghe ngươi Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Mang ta gặp hắn Sau một lát Lý Kỳ Phong gặp được Thái Thượng Thanh Cung người tới Không có chút nào khách khí Cũng là nửa phần khách sáo Lý Kỳ Phong nói thẳng Thượng quan thiến thiến là không thể nào trở về Thiên Hạ Kiếm Tông 107 chương 2122 Người chính là con kia bưu đối mặt với Lý Kỳ Phong ngay thẳng cùng không khách khí Lưu Tùng Đào Thần Sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi Vô luận như thế nào cũng tốt Hắn nhưng là thái thượng thanh cung trưởng lão Cái này một cái thân phận vô luận đi đến nơi nào đều là một trương vương bài Thế nhưng là trước mặt Lý Kỳ Phong lại là như thế không chịu nổi Kềm chế trong nội tâm hỏa khí Lưu Tùng Đào thần sắc bình tĩnh nói Thượng quan thiến thiến chính là ta thái thượng thanh cung thánh nữ Thân phận địa vị tôn quý Há có thể là một mực lưu tại kiếm tông bên trong Lý Kỳ Phong nhớ mày. Nói. Y theo ngươi ý tứ. Cái này kiếm tông bên trong chính là thấp hèn chi địa rồi lưu tùng đào thần sắc lại biến. hắn chuyến này tới là vì để cho thượng quan thiến thiến trở về. Tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Kéo dài để lỡ chính sự. Lý tông chủ thật là hiểu lầm. Thánh nữ chính là ta thái thượng thanh cung tôn quý biểu tượng. Ta cảm thấy vẫn là trở về tới Thái Thượng Thanh Cung cho thỏa đáng. Lưu Tùng Đào trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khách khí. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lưu Tùng Đào. trầm âm thanh hỏi. Là ai để ngươi mời Thượng Quan Thiến Thiến trở về Lưu Tùng Đào nói. Đương nhiên là Lão Tông Chủ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Nói. Đã như vậy. liền để các ngươi Lão Tông Chủ tự mình đến. Đến lúc đó Thượng Quan Thiến tiến khẳng định sẽ trở lại Thái Thượng Thanh Cung. Còn ngươi thật sự chính là không có tư cách. Lý Tông Chủ. Ngươi nói chuyện cũng chưa chắc có chút qua cuồng vọng đi lưu tùng đào. Sắc mặt lạnh như xương lạnh. Lý Kỳ Phong cười cười, nói tiến khách. Ngoài cửa đệ tử nghe tiếng tiến vào đối lưu tùng đào làm ra một cách tư thế xin mời. Lưu Tùng Đào thần sắc trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt mười phần đáng sợ, tựa hồ có thể ăn người Ta đây là lễ phép xin rời đi, ngươi tốt nhất rời đi, nếu không ta để ngươi nằm rời đi Lý Kỳ Phong lần nữa lạnh giọng nói Cực kỳ tốt Việc đã đến nước này, Lưu Tùng Đào tự nhiên cũng là biết được sự tình đã là đến không cách nào hòa hoãn tình trạng Phất ốm tay áo một cái quay người rời đi ngươi vì sao muốn như thế? Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc chi ý. Vừa rồi Lý Kỳ Phong triển hiện ra cường thế cùng không khách khí cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Lý Kỳ Phong tự định giá một chút, nói: Ta chém giết Dạ Thương Lan. Nghe vậy, Thượng quan thiến thiến thần sắc lập tức biến đổi. Dạ Thương Lan thế nhưng là Thái thượng thanh cung thánh tử địa vị còn phía trên nàng. Cứ việc trải qua sự tình lần trước. Dạ thương lan bị phế đi nam nhân căn bản. Thế nhưng là hắn thánh tử vị trí lại là một mực không bị tước đoạt. Bây giờ Lý Kỳ Phong giết, Đây không thể nghi ngờ là tại cùng Thái Thượng Thanh Cung tuyên chiến. Hơi một suy nghĩ. Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói. Ngươi nói là lần này để cho ta về Thái Thượng Thanh Cung không phải lão Tông chủ. Mà là một người khác hoàn toàn Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Vương trọng lâu là mực nào thân phận. Năm đó cổ lãnh thời điểm chết hắn đều là xem thường. Bây giờ hắn há lại sẽ vì ngươi về Thái Thượng Thanh Cung mà chuyên môn phái người tới. Cái này thật sự là nói không thông. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Nói. Cái này một cách âm mưu để cho ta trở về chỉ sợ là chính là vì đối phó ngươi. Lý Kỳ Phong nói có lẽ đi. Dạng này cũng tốt. Ngươi vốn là kiếm tông đệ tử. Lần này cũng đúng lúc triệt để cùng Thái Thượng Thanh Cung phân rõ giới hạn. Thượng quan thiến thiến trầm tư một chút, lắc đầu, nói, ta cảm thấy dạng này không tốt. Ta thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ theo lý tới nói ta có tư cách đi kế thừa vị trí tôn chủ. Ta nói, ta không muốn làm sau lưng ngươi tiểu nữ nhân. Ta muốn trợ giúp ngươi. Nếu là ta có thể kế thừa Thái Thượng Thanh Cung vị trí tôn chủ. Như vậy đã có thể giúp được ngươi Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thượng quan thiến thiến Xoa bóp một cái mái tóc của nàng Nhẹ nói Ta tình nguyện ngươi một mực trốn ở sau lưng ta Ta đến vì ngươi che gió che mưa, Dạng này ngươi vĩnh viễn sẽ không bị thương tổn Thượng quan thiến thiến rối ra đầu ngón tay Điểm một cách Lý Kỳ Phong chán Nói nghĩ hay lắm Trời thịnh đế quốc trong hoàng cung Ngồi tại ở trên xe lăn công tôn hòa uyên sắc mặt hết sức khó coi Nhìn chăm chú lên đứng ở bên hồ nước cho cá ăn lý cơ lên tiếng nói Ngươi không có làm được chuyện ngươi đáp ớt ta Lý cơ đem trong tay cá ăn toàn bộ tung ra Trong hồ nước cá vàng lập tức cảnh tướng ăn uống Tràng diện có chút hùng vĩ Đối với công tôn hòa uyên sấp xỉ tại vô lễ chất vấn Hắn không có chút nào sinh khí Tương phản trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Duy trì trầm mặc. Công tôn Hòa Uyên lần nữa lên tiếng nói. Ngươi vì sao muốn dạng này đi làm lý cơ xoay người. Nhìn về phía công tôn Hòa Uyên. Nhẹ nói. Không phải chấm muốn như vậy làm. Mà là chấm căn bản không kịp đi ngăn cản chuyện phát sinh. Công tôn Hòa Uyên trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói. Vì ngươi kế hoạch lớn bá nghiệp. Ta hy sinh ta suốt đời tu vi. Đem toàn bộ công tôn ra cũng là mắc vào. Thế nhưng là ngươi ngay cả cơ bản nhất đáp ứng ta sự tình cũng không làm được. Lý cơ nhìn chăm chú công tôn hỏa uyên. chậm rãi nói. Sao phải nói vi tráng như vậy? Ngươi hẳn phải biết một loại động vật. Tên của nó gọi là mưu. Công tôn hỏa uyên lên tiếng nói. Cái gì ý tứ lý cơ nhẹ nói. Hổ sinh tam tử. Tất có một bưu bưu bởi vì tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ mà nhiều nhỏ gầy yếu đuối. Hổ mẹ liền không nhận như thế đứa bé. Không cho ăn nó sữa lại đá cắn xua đuổi. Thậm chí đưa nó điêu đến sói đói ẩn hiện man hoang chi địa vứt bỏ. Hổ bản thú trung chi vương bị hổ truy sát vứt bỏ tiểu bưu đương nhiên cũng thành chúng thú chi địch lần thủ lăng nhục. Cho nên bưu đồng dạng tại thời kỳ cho con bú liền chết hiểu rất ít có thể sống sót. Chỉ khi nào sống sót, kia bưu lại cực kỳ uy mãnh hung tàn. Cường đại vô song. Mà nó cái thứ nhất tập kích mục tiêu. Chính là từng muốn đưa nó vào chỗ chết mẹ đẻ hổ về sau. Ngay sau đó thì là bị hổ hậu bị thêm sủng ái hai vị tay chân. Mà ngươi chính là con kia bưu. Không phải ngươi vì ta góp đi vào toàn bộ công tôn gia. Mà là ngươi tại công tôn gia tiếp nhận khó mà ngôn ngữ thống khổ cùng tra tấn. cho nên phản bội công tôn ra đem nó kéo vào địa ngục tại bên trong. Vạn kiếp bất phục, công tôn hòa uyên lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, công tôn hòa uyên chợt cười to, nói: giết được thỏ, mổ chó săn. Ta công tôn hòa uyên khổ tâm tính toán hơn nửa đời, kết quả là cũng bất quá là như vậy số mệnh. Thật là thật đáng buồn a. Lý cơ quay người lần nữa nhìn về phía cá vàng cảnh tướng ăn uống tràng diện, lại chưa lên tiếng. Một thân ảnh đi ra đi vào công tôn Hòa Uyên trước mặt. Là lão thái giám Cẩu quyền. Công tôn đại nhân, nơi này gió lớn, ta tiến ngươi lên đường. Cẩu quyền mặt không thay đổi nói. Công tôn Hòa Uyên trên mặt ý cười, gật gật đầu, nói cũng tốt. Ngôn ngữ rơi xuống. Cẩu quyền hai tay khẽ động. chỉ gặp lục đạo giống như ngón cái phẩm chất tinh hồng sắc độc xà rung đồng thoát ra nhào về phía công tôn hòa uyên sau một khắc công tôn lúa khí tuyệt bỏ mình một thân tinh huyết hệ số bị cẩu quyền thôn phệ Giết chết công tôn hòa uyên cẩu quyền đẩy xe lăn rời đi lý cơ một mực nhìn chăm chú lên trong hồ nước hồi lâu sau Lý cơ chậm rãi phun ra ba chữ thật xin lỗi thiên hạ kiếm tông 107 chương 2123 lính hội kiếm pháp sáng sớm. Xa xôi đông phương mặt trời mới mọc quang mang vạn trưởng. Chiếu giỏi tại ngũ thải đan hà chi địa bên trên. Khiến cho phiến đại địa này trở nên càng thêm thần kỳ. Khiến người ta nhóm tại không khỏi tán thưởng thiên nhiên thần kỳ thời điểm. Cũng là lòng của mình linh nhận gột rửa. Chỉ có Tây Bắc cái này bao la vô cùng đại địa phía trên. Đầy bụng oán khí cùng kiềm chế mới có thể triệt để đạt được phóng thích. Lý Kỳ Phong đứng ở sơn nhạc chi đỉnh. Gió nhẹ lay động mái tóc dài màu đen của hắn. Toàn thân áo trắng nâng đỡ ra hắn thon dài thẳng tắp thân thể. Góc cạnh rõ ràng trên mặt. Mười phần bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một đôi mắt bên trong tản mát ra thâm thúy quang trạch. Giờ phút này Lý Kỳ Phong cảm giác được mình mười phần buông lòng Hắn tựa hồ cùng phiến thiên địa này hóa thành một thể Giờ khắc này hắn thừa nhận áp lực tiềm ẩm trong lòng ngực chỗ sâu sát ý Đều là biến mất vô tung vô ảnh Ánh mắt di động Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào thiên không bên trong mây trắng phía trên Mây trắng vô hình lại là có thể huyến hóa ngàn vạn Gió xoáy vân dũng tù tán vô ảnh Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Một đường mà đến. Hắn đều đang theo đuổi lấy cường đại nhất kiếm pháp. Hắn một mực thử nghiệm đem tự thân kiếm pháp xóa phồn liền giản. Dung hợp ra đơn giản mà có cường đại nhất kiếm pháp. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn thủy chung là chưa thể toại nguyện. Giờ này khắc này nhìn chăm chú lên cách này đầy trời mây trắng trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang ló lên. Một nháy mắt Lý Kỳ Phong trong thức hải, một cách tiểu nhân ngay tại tôn tử Lý Kỳ Phong ý nghĩ đang luyện kiếm. Từ sáng sớm đến giữa trưa đến màn đêm tiến đến thời điểm Lý Kỳ Phong một mực yên tĩnh đứng thẳng trên đỉnh núi. Thiên không bên trong mây trắng một mực biến ảo vô hình. Căn bản không dấu vết dấu vết có thể tìm ra. Trong ngày này, Lý Kỳ Phong tựa hồ hao phí toàn bộ tinh lực. Đợi đến màn đêm tiến đến thời điểm. Lý Kỳ Phong đất là mười phần giã rời. Trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Thân thể giả thoáng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào trên đất. Lưng về sau. Mồ hôi đắt là triệt để thẩm thấu quần áo. Một vòng minh nguyệt dâng lên trong sáng quang mang hắt vấy đại địa. Thần kỳ đan hà chi địa cũng là trở nên yên tĩnh. Bình thản. Tựa như là ban ngày tại nùng trang diễm mạc tần hoài nữ tử. Tại ban đêm tan mất ban ngày ở giữa ngụy trăng Lưu lại mình chân thật nhất một mặt. Lý Kỳ Phong rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa. Ngồi trên mặt đất. Lý Kỳ Phong bắt đầu điều dưỡng. Càng xa xôi. Thượng quan thiến thiến ngăn trở kim xuyên đám người quấy nhiễu. Lưu cho Lý Kỳ Phong đầy đủ người thời gian. Ngày thứ hai. Khi Đông Phương luồng thứ nhất quang mang xuất hiện thời điểm, Lý Kỳ Phong lần nữa tiến vào quên tình trạng của ta bên trong. Trong vòng một ngày, Lý Kỳ Phong một mực ở vào lĩnh hội trạng thái bên trong. Đợi đến màn đêm tiến đến thời điểm mới là không cách nào kiên trì. Tiến vào điều dưỡng trạng thái bên trong. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ mười lăm. Tại cách này mười trong vòng năm ngày. Lý Kỳ Phong tinh lực đã là đến sức cùng lực kiệt tình trạng Hai mắt trở nên đỏ bừng Cả người trạng thái kém tới cực điểm Tựa hồ đã là đến nỏ mạnh hết đà Tùy thời ở vào sụp đổ trạng thái Bất quá đang lúc thượng quan thiến thiến là Lý Kỳ Phong lo lắng thời điểm Một mực suy nghĩ lính hội kiếm pháp Lý Kỳ Phong rốt cuộc có hành động Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ Cường đại niệm lực thao túng thần dụ kiếm bắt đầu diễn luyện kiếm pháp Kiếm tung bên trong một đám cao thủ thì là lựa chọn quan sát Kiếm pháp mới nhìn thời điểm Bình thản không có gì lạ Bất quá là đơn giản nhất trực tiếp nhất kiếm pháp Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới Mỗi một chiêu kiếm pháp bên trong đều là ẩn chứa vô số bên trong không có khả năng Mỗi một chiêu đều tựa như là một cây đại thụ chủ cán Khai chi tán diệp Làm cho không người nào có thể đoán được nó dưới một cây cành cây hội trưởng hướng phương hướng nào Phiên nhược mây bay, không kém giao long Bách chuyển thiên hồi, nước chảy thành sông Đại trí nhược ngu độc tích mới kính Càng là nhìn thấy cuối cùng, Lý Kỳ Phong chiêu thức càng phát thần kỳ Thật giống như ngươi thấy được một đoàn mê vụ, năm đó Hao tổn tâm cơ đi mở ra lấy cái này đoàn mê vụ thời điểm Một cái càng lớn mê vụ xuất hiện lúc trước Tốt kiếm pháp đáng sợ. triệu dai không khỏi lên tiếng nói. Những người khác đều là không tự chủ được gật gật đầu. Bất quá tại mọi người đắm chìm ở Lý Kỳ Phong kiếm pháp bên trong lúc. Kiếm pháp bỗng nhiên im mặt mà dừng. Lý Kỳ Phong trực tiếp là té xỉu trên đất. Thượng quan thiến thiến thấy thế, Thân thể liên tục mà động. Xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Đem mấy cách đan dược nhét vào Lý Kỳ Phong trong miệng. Người trong thảo nguyên giỏi về mã chiến Nương tựa theo bẩm sinh ưu thí Bọn hắn đối chiến mã thiên sinh cường đại trưởng khống Khiến cho bọn hắn có thể đầy đủ phát huy ra kỵ binh ưu thí Ra luật phá quân đem trong miệng ngậm lấy cỏ giải phun ra Trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn Nhẹ nói Ta muốn vặn hạ kia triệu đào đầu Người khác muốn có thể nhìn lấy hắn cách này tiện nghi vương ra Ta lại là nhìn không được Ta muốn giết hắn. Khỏi bệnh về sau trở về gia luật phá quân trong lòng một mực cất dấu thiên đại sát ý. Lần trước hổ lang thành chi chiến. Hắn cùng giã tang một huyết chiến không lùi. Chờ đợi lấy triệu đào chi viện. Thế nhưng là triệu đào lại là một mực trì hoãn không xuất binh. Đến mức bạch lang kỵ binh cùng xích hổ kỵ binh đều là tổn thất nặng nề. Nhất là bạch lang kỵ binh. Kém một chút toàn quân bị diệt. Lại là không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu. Triệu đào xuất hiện ngắt lấy thắng lời trái cây. Vì thế. Gia luật phá quân cùng giã tang một điều là nhận lấy lão khả hãn trừng phạt. Thậm chí hắn mở miệng cãi có vài câu về sau. Hắn còn bị đánh lão khả hãn một roi. Đối với Thảo Nguyên Nam Nhi tới nói. roi ngựa thế nhưng là quật gia xúc cùng nô lệ. Lão khả hãn lại là quật gia luật phá quân. cái này khiến hắn cảm giác được mười phần khuất nhục. đương nhiên, hắn đem đây hết thảy nguyên do toàn bộ tính tại triệu đào trên thân. hiện tại hắn trọng thương khỏi hẳn. trở lại tiền tuyến. hận không thể lập tức phản hạ triệu đào đầu. giá tăng một thần sắc mười phần bình tĩnh. đối với gia luật phá quân phấn nổ ngôn ngữ, hắn tích chữ như vàng. phun ra hai cách chữ. không thể. gia luật phá quân nhíu mày lại thân thể khẽ động cao giọng nói ngươi cũng không nên quên ngươi ta luôn lạc tới bây giờ tình trạng tất cả đều là bởi vì kia triệu đào nguyên nhân nếu không phải hắn bạch lang kỉ binh cũng không có khả năng bị giải tán nếu không phải hắn xích hổ kỉ binh cũng không có khả năng bị phái đi hậu phương áp giải lương thảo đây hết thảy đều là bởi vì hắn hắn bất quá là một cái bách việt người Giết hắn khả hắn cũng sẽ không đối ngươi ta như thế nào. Giá tăng một lắc đầu. trầm rãi nói. Không thể. Ngươi cũng không nên quên. Lão khả hắn giết nhất có người ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Ngươi giết triệu đào. Lão khả hắn khẳng định sẽ giết. Lấy chính quân kỳ. Trọng yếu hơn là. Vì cầm xuống hổ lang thành. Chúng ta người trong thảo nguyên đã bỏ ra trả giá nặng nề. Triệu Đào chính là mạch Việt nước con tin, từ hắn tại mách Việt nước chi viện mới có thể liên tục không ngừng đến. Chiếu vào tình thế trước mắt đến xem, Triệu Đào so ngươi ta đều trọng yếu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên phạm vào kỷ húy. Nghe vậy, gia luật phá quân thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, nắm chặt lại nắm đấm, lại là không nói gì thêm, bước nhanh mà rời đi. Thiên Hạ Kiếm Tông 107 chương 2124 cách xa một bước nhìn xem ra luật phá quân bóng lưng rời đi. giá tăng một xa vào đến trong trầm tư. Thảo Nguyên phía trên nhất là Sùng Thượng Vũ Lực. Đến mức trên Thảo Nguyên Nam Nhi đều là si mê với truy cầu thực lực cường đại. Mà là cực ít đi suy nghĩ. Bất quá giá tăng một cực kỳ thích suy nghĩ, cũng giỏi về suy nghĩ. Chính như lúc trước hắn đối với gia luật phá quân kia một phen ngôn ngữ, nói chút tim đen, phân tích mười phần thấu triệt. Ai Giá tang một phát ra thở dài một tiếng. Lắc đầu. Giá tang một ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lần này, người trong thảo nguyên hao phí trả giá nặng nề mới là cầm xuống hổ Lang Thành. Hổ Lang Thành mặc dù tại trong khống chế. Thế nhưng là kế tiếp còn có thật nhiều trận trận đánh áp liệt. Theo trời thỉnh đế quốc kịp phản ứng. Chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Chỉ sợ về sau mỗi một trận đều là mười phần vất vả. Chẳng lẽ mỗi một trận cũng giống là cầm xuống hổ lang thành cùng diệu quang thành dạng này. Nỗ lực giá cao thảm trọng nếu là thật sự như vậy chỉ sợ người trong thảo nguyên căn bản bắt không được trời thình đế quốc. Hiện tại song phương đại quân ở vào ngắn ngủi trong rằng co. Người trong thảo nguyên là lặn lội đường xa. Vô luận là lương thảo vận chuyển. Vẫn là đến tiếp sau nguồn mộ lính bổ sung đều là tồn tại vấn đề rất lớn. Giá tăng một đát là từ lão khả hãn trên mặt thấy được vẻ u sầu. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Lão khả hãn thế nhưng là thảo nguyên phía trên ngàn đến nay trăm năm ưu tú nhất người. Vô luận là thực lực bản thân vẫn là bày mưu nghĩ kế đều là trước nay chưa từng có thảo nguyên để nhất nhân. Từ thống nhất thảo nguyên các đại bộ lạc. Lại đến một mực nắm giữ quân quyền Lão khả hãn đều là dễ như trở bàn tay làm được Thế nhưng là hiện tại lão khả hãn trong thần sắc xuất hiện vẻ u sầu Đây cũng là mang ý nghĩa cho dù là vị này trên thảo nguyên đệ nhất nhân Cũng là gặp trước nay chưa từng có phiền phức Cái phiền toái này là cái gì như thế nào hóa giải dã tang một cũng nghĩ qua Cũng là có mình một chút ý nghĩ Thế nhưng là đó bất quá là nghĩ viển vông mà thôi Trong quân chướng Lão khả hãn khóa chặt lông mày Trước mặt hắn trưng bày một bộ địa đồ Phía trên phân biệt ghi chú hai loại màu sắc khác nhau mũi tên Thế nhưng là tại màu đỏ mũi tên cuối cùng Phía trên vẽ lên một cái xiên Nhìn kỹ phía dưới Này tấm trên bản đồ lại là người trong thảo nguyên đại quân thúc đẩy phương hướng Kia màu đỏ mũi tên đánh dấu ra chính là sắc đồ đến mang theo kỵ binh đánh lén lộ tuyến Một cái gạt đỏ tựa như là huyết sắc đao Cũng là mang ý nghĩa sắc đồ đến đánh lén kế hoạch mất hiệu lực Hồi lâu sau Lão khả hãn thu hồi địa đồ Mở ra đặt ở trước mặt một phần mật tín Phần này mật tín đến từ Bách Việt nước Nương theo lấy mở thư động tác này Lão khả hãn thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng Phần này mật tín đến cho hắn một loại dự cảm bất tường Quả nhiên lão khả hãn dự cảm là chính xác. Tại người trong thảo nguyên thời khắc mấu chốt nhất. Triệu tử cũng là động lên ý đồ xấu. Hắn bắt đầu lập mưu phản loạn. Chuẩn bị phản kích. Trong thần sắc âm trầm đáng sợ. Lão khả hãn đem mật tín đốt thành cho bụi. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn đang suy tư. Làm thảo nguyên phía trên để nhất nhân. Hắn tiếp nhận tự nhiên muốn so những người khác nhiều. Suy nghĩ cùng bố cục chính là lão khả hãn thói quen Sau một lát Lão khả hãn mở ra hai mắt trong thần sắc khôi phục lại bình tĩnh Để triệu đào tới gặp ta Lão khả hãn ngư khí mười phần bình tĩnh Ngươi thế nhưng là biết ngươi vì sao được phái tới thảo nguyên lão khả hãn thay đổi trong ngày thường lười biến tư thái Đục ngầu trong đôi mắt tản mát ra sâm lược tính ánh mắt Nhìn chăm chú lên triệu đào Ngư khí bình tĩnh hỏi Đối với lão khả hãn đột nhiên đưa ra vấn đề triệu đào thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không biết nên trả lời như thế nào Mấy hơi về sau Triệu đào rút cuộc từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại Lên tiếng nói Ta bị hoàng huyên phái tới thảo nguyên nguyên do ta nghĩ vĩ đại khả hãn hẳn là do ta rõ ràng hơn Ta đến bất quá là sung làm con tin mà thôi Chỉ có như vậy Ngài mới có thể tin tưởng hoàng huyên của ta đối với ngài trung tâm. Lão khả hãn gật gật đầu. Chầm rãi nói. Thế nhưng là hoàng huyên của ngươi bây giờ chuẩn bị mưu phản. Chuẩn bị muốn phản bội người trong thảo nguyên. chậm rãi trong lời nói mang theo đáng sợ hàn ý. Tăng thêm lão khả hãn bẩm sinh thượng vì giả khí thế triệu đào không khỏi thân thể mềm nhũn Thần sắc trở nên tái nhợt. hô hấp cũng là tăng thêm mấy phần. Giật mình ngôn ngữ nói. Không có khả năng. Hoàng Hương tại sao có thể như thế nào? Hắn làm như vậy hoàn toàn là muốn hại chết ta à. Hắn tại sao muốn dạng này giờ khắc này triệu đào lộ ra mười phần hèn mọn. Tựa như là trên mặt đất bò một con bò sát. Lúc nào cũng có thể bị giấm đạp chết. Lão khả hắn trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý. Nói. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có tâm tư Cùng đùa giỡn hay sao Triệu đào thần sắc kinh ngạc Chợt quỳ dạp xuống đất Phủ phục trước mặt lão khả hãn Gấp giọng nói Vĩ đại khả hãn Hoàng huyên phản bội sự tình ta Thật hoàn toàn không biết gì cả Hắn làm như vậy muốn hại chết ta Ngày nhưng ngàn vạn không thể Lão khả hãn đứng người lên Đỡ dậy nằm dạp trên mặt đất triệu đào Nhẹ nói Ngươi không cần khẩn trương Nếu là ta thật muốn giết chết ngươi Cũng không có khả năng nói cho ngươi chuyện này Triệu đào thần sắc lập tức vui mừng Gấp giọng nói Vĩ đại khả hãn Ngươi muốn ta làm sao đi làm ta nhất định nghe lời xăm xắp. Lão khả hãn trầm tư một chút Nói ngươi có hay không nghĩ tới khi bách Việt nước hoàng đế cái này Triệu đào thần sắc lại biến Nói hoàng đế Cái này lão khả hãn ngữ khí ngưng trọng nói ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có muốn hay không khi bách việt nước hoàng đế triệu đào trong ấp nhanh chóng tự hỏi hắn đang suy đoán cái này lão khả hãn ý đồ mấy hơi về sau triệu đào ngữ khí kiên định nói ta đương nhiên là nghĩ tới khi bách việt nước hoàng đế lão khả hãn trong thần sắc lập tức hiện ra mỉm cười nói là nói cực kỳ tốt dạng này ngươi mới có giá trị Triệu đào gật gật đầu trong lòng an định mấy phần Lão khả hãn trầm rãi nói Ta tin tưởng ngươi đối ta trung tâm Cho nên ta quyết định ủng hộ ngươi Để ngươi làm bách việt nước hoàng đế Như thế nào triệu đào trong thần sắc lộ ra mấy phần vui sướng chợt trở nên rất là tàn nhẫn Nói Đã triệu tự không nhìn tình thân Đem tính mạng của ta để qua một bên tại không để ý Vậy ta không cần khách khí nữa cái gì Hắn bất nhân ta bất nghĩa Lão khả hắn vỗ vỗ triệu đào bà vai chậm rãi nói Ngươi bây giờ có 10 vạn đại quân Ta lại cho 5 vạn Còn có 8 ngàn khiếp tiết quân Ta hy vọng ngươi có thể tại trong nửa tháng đoạt lại bách Việt nước hoàng quyền Thay vào đó Thế nào đa tạ khả hắn diều dắt chi ăn Ta triệu đào sau này nhất định lấy khả hãn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không nửa điểm phản bội chi tâm. Ngày khác nếu là ta sinh lòng ý đồ xấu. liền để ta trời đánh ngũ lôi. Chết không yên lành. Triệu đào trong thần sắc lộ ra hết sức kích động. Hoàng đế mộng hắn nhưng là vẫn luôn có. Thế nhưng là hắn một mực không có tư bản cùng dũng khí đi tranh đoạn. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Hắn đã là không có đường lui, nhưng là hắn có cường đại tư bản. Hiện tại hắn cách hoàng đế chi vị cách xa một bước. Chỉ cần phải mượn người trong thảo nguyên lực lượng, một bước này đủ để vượt qua. Thiên hạ kiếm tông 107 chương 2125 tương lai dáng vẻ khi một người giã tâm bị triệt để gọi lúc tỉnh. Sẽ trở nên không thể sợ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. triệu đào đã từng cũng có một cách hoàng đế mộng Thế nhưng là hiện thực trinh lệch khiến cho hắn không thể không từ bỏ. Thậm chí hắn còn bị xem như con tin phái đi thảo nguyên. Thế nhưng là triệu tự căn bản không quan tâm hắn. Không nhìn sinh tử của hắn. Có lẽ ở trong mắt triệu tự. Hắn bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Tùy thời có thể lấy hy sinh. Đã như vậy triệu đào quyết định phản kích. Lão khả hãn tỉnh lại hắn ngủ say tại trong đáy lòng giá tâm. Bây giờ hắn có tư cách đi tranh đoạt Bách Việt nước hoàng vị Đối với lão khả hắn tới nói Cái này mười phần lớn mật mạo hiểm mà lại không thể làm gì cử động Cùng trời thỉnh đế quốc chiến sự một mực vẫn còn trong rằng co Bách Việt nước trợ lực chính là lộ ra rất là trọng yếu Ở thời khắc mấu chốt này Hắn tuyệt đối không cho phép Bách Việt nước ở sau lưng làm loạn Đã triệu từ không nghe lời Như vậy thì tìm một cách nghe lời thay vào đó. Lại mà nói chi hiện tại triệu đào trong tay nắm chặt mười vạn đại quân. Lão khả hãn lại cho hắn gia tăng binh lực. Thậm chí ngay cả trên thảo nguyên vương bài khiếp tiết quân đều là phái ra ngoài. Làm như vậy cho dù là không cách nào tại thời gian rất ngắn bên trong thay thế triệu tự. Nhưng cũng là có thể cho triệu tử chế tạo đủ nhiều phiền phức. Khiến cho hắn không rảnh bận tâm làm loạn sự tình. Lão khả hãn đích thật là đánh một tay tính toán thật hay tính toán cũng là mười phần đúng chỗ. Đương nhiên trọng yếu hơn là triệu đào. Cái này nhìn như trong ngày có chút thưa dạ, Có chút không đáng trọng dụng vương ra. Thế mà thể hiện ra hoàn toàn khác biệt cường thế cùng bá đảo. Tại ba ngày hành quân gấp về sau. Triệu đào dẫn đầu đại quân tựa như là vượt mị đồng dạng xuất hiện tại Bách Việt nước Bạch Ngọc dưới thành. Chưa tới một canh giờ thời gian không có chút nào chuẩn bị bạch ngọc thành chính là bị cầm xuống. Sau đó đại quân tiến quân thần túc. Lấy gió thu quét lá vàng chi thế liên tục đánh hạ sáu thành. Đây hết thầy vượt quá triệu từ ngoài ý liệu. Đại quân áp cảnh. Triệu tự cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Cho dù là ứng đối người trong thảo nguyên thời điểm, hắn cũng là không có áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là, hắn đối mặt với triệu đào thời điểm, hắn cảm thấy sợ hãi. Triệu đào cũng là bách Việt hoàng tộc con cháu. Năm đó nếu là sau lưng của hắn có cường đại lực đẩy, chỉ sợ triệu đào liền sẽ leo lên hoàng vị. Bây giờ triệu đào ngóc đầu trở lại, đại quân áp cảnh, khẳng định là muốn đoạt lấy hoàng vị. Đã là quen thuộc cao cao tài thượng Triệu tự há có thể là để triệu đào đạt được như thế đến nay Bách Việt nước thế cuộc xa vào đến náo động bên trong Đây cũng là lão khả hãn hy vọng nhất muốn Trong quân trướng, Lão khả hãn cùng Thôi tiên sinh mặt ngồi đối diện nhau Thôi tiên sinh kia mặt nạ màu bạc phía dưới trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng Khả hãn tại sao phải làm như vậy Thôi tiên sinh ngữ khí mười phần nhẹ nhàng cho người cảm giác hết sức thoải mái Lão khả hãn nhìn thoáng qua thôi tiên sinh, nhẹ nói, chẳng lẽ thôi tiên sinh có ý kiến thôi tiên sinh lắc đầu, nói, đương nhiên không có ý kiến. Lão khả hãn chậm rãi nói, ta cảm thấy triệu tự cực kỳ không nghe lời, không phải một cách đáng tin minh hữu, cho nên ta tìm người đi lật đổ hắn. Thôi tiên sinh hai mắt không khỏi nheo lại, nhẹ nói, vẫn là khả hãn anh minh. Lão Khả Hãn trầm mặt một chút, nói: "Thôi tiên sinh, ngươi thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đáp ứng hạ ta sự tình." Thôi tiên sinh không có nóng lòng lên tiếng, dừng lại một lát, nhẹ nói: Ung thuận lời hứa quá nhiều, hết thảy đều trở nên không quan trọng gì." Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói: "Cũng thế." Thôi tiên sinh lại chưa lên tiếng. Lão Khả Hãn suy nghĩ một chút, trầm rãi nói: Hiện tại người trong Thảo Nguyên ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Trước có trời thịnh đại quân đế quốc chặn đường, sau có Bách Việt quốc thí đồ làm loạn. Rất khó a. Rất khó. Thôi tiên sinh nói, có một số việc gấp không được, chỉ cần nhẫn nại tính tình, tóm lại là có giải quyết biện pháp. Lão khả hãn cười cười, nói, nhẫn nại tính tình. Thế nhưng là người cả đời này luôn luôn rất ngắn. Một mực chờ xuống dưới, chỉ sợ là chẳng làm nên trò chống gì à thôi tiên sinh nhẹ nói ngươi đã làm được thảo nguyên để nhất nhân lão khả hãn thần sắc trở nên nghiêm túc chậm rãi nói thôi tiên sinh muốn nói điều gì thôi tiên sinh giọng bình tĩnh nói ta cảm thấy khả hãn hiện tại lui binh còn kịp có thể nhất cử tiêu diệt mách việt nước trở thành một đời bá chủ tức là thỏa mãn nhập chủ trung nguyên ý nghĩ Cũng là có thể khiến cho người trong thảo nguyên lại miễn bị thảm họa chiến tranh. Ngươi cảm thấy thế nào lão khả hãn mày nhăn lại. Nói. Ngươi là nói phục ta lui binh sao thôi tiên sinh gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Hiện tại thế cuộc còn chưa tới xấu nhất một bước kia. Ta cảm thấy ngươi có thể thu tay lại. Làm như vậy. Tối thiểu ngươi sẽ bảo chủ ngươi có hết thầy. Lão khả hắn thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh Hắn từ thôi tiên sinh trong lời nói đọc lên một tia mùi vị khác thường chậm rãi gật gật đầu Lão khả hắn nói khẽ Ta sẽ cân nhắc Lý Kỳ Phong từ trong hôn mê tỉnh lại Thần sắc của hắn bên trong lộ ra rất là vui sướng 15 ngày lính hội cùng suy nghĩ kiếm pháp Khiến cho hắn nhìn thấy Tu Vi lại đi tới một bước dài Cả người tâm cảnh cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Nhìn thấy ngồi tại bên giường trên mặt lo lắng chi ý thượng quan thiến thiến. Vừa cười vừa nói. Nguyên bản ta còn có chút lo lắng nên ứng đối ra sao cùng triệu vô bệnh sinh tử chi chiến. Thế nhưng là lần này ta có niềm tin tuyệt đối. Thượng quan thiến thiến gật gật đầu. Nói. Ta nghe người ta nói qua. Người tu luyện hiếm có nhất liền là đốn ngộ. Lại là không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà lại phát sinh ở trên người của ngươi Lý Kỳ Phong cười cười Nói may mắn mà thôi Thượng quan thiến thiến nói Đã ngươi hiện tại bình yên vô sự Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là ra ngoài đi một chút Ngươi hôn mê mấy ngày nay bên trong Kiếm tôn bên trong thế nhưng là lòng người lưu động Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói Lại chuyện gì xảy ra thượng quan thiến thiến trầm mặt một chút Nói Tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này Thái thượng Thanh Cung lại có người đến Muốn ta trở về thái thượng Thanh Cung bên trong Lý Kỳ Phong nói Nhìn đến có ít người bắt đầu gấp Cái này cũng là chuyện tốt Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút Đến cùng là những người kia trong bóng tối quấy phá Thượng quan thiến thiến trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, mấy đại siêu cấp tôn môn chỉ sợ ngươi đều muốn làm mất lòng. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích song kiếm. Cười khổ nói, ta cũng không phải là muốn như thế. Thế nhưng là rất nhiều phiền phức chủ động tìm tới ta tới. Ta cũng rất bất đắc dĩ a Thượng quan thiến thiến gật gật đầu, nói, chờ đến những phiền toái này giải quyết thời điểm. Chỉ sợ kiếm tông liền thật có thể đứng vững gót chân. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không phải đứng vững gót chân, mà là đứng ở đỉnh núi, người khác ngưỡng vọng độ cao. Thượng quan thiến thiến trùng điệp gật đầu, nói, ta tin tưởng, ngày đó cuối cùng sẽ đến đến. Lý Kỳ Phong cười cười, dối ra ngón tay vuốt một cái thượng quan thiến thiến chóp mũi, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là tự tin.